Chuyện được phát miễn phí tại audio .com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, bị mục khi ấn ở trên tường điên cuồng mà hôn môi khi Hạ vân vân liền biết nàng xong rồi Liền tính người nam nhân này bị thương nàng ngàn ngàn vạn và thứ Ở cảm nhận được nam nhân lửa nóng hơi thở khi Nàng tâm vẫn như cũ như mới gặp khi như vậy Mai con chạy loạn Hạ vân vân, mai con Hệ thống, không sai, mai con chạy loạn Giây tiếp theo, một con nửa thức cao Đỉnh hai chỉ vê hình tiểu giác mai con chiều nàng vọt lại đây, phát ra ô ô tiếng hô. Nam nữ chủ xong xuyên thư. ân nam chủ xuyên nam chủ, nữ chủ xuyên nữ chủ. Thu văn tu văn, hắc hắc. Xuyên thành ngược văn nữ chủ hàng ngày xuyên thư. Tác giả, gái đúng châu ngứa. Mai con, mai con. Ngoài cửa sổ tiếng sấm cùng làm, nước mưa hung hăng mà trụt phủi cửa kính, phảng phất ở ứng hòa ngoài cửa người nọ mánh liệt tiếng đập cửa. Đông, đông, đông. Mỗi một lần tiếng đập cửa đều phảng phất là ở hung hăng mà đánh Hạ Vân Vân trái tim, máu chậm rãi chảy về phía toàn thân, nàng run rẩy hai chân đối với không khí nói, "Hệ thống, ta, ta sợ hãi." Hệ thống lãnh đạm mà trả lời, "Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước, ngươi có thể lựa chọn đi mở cửa, còn không phải là bị tấu một chút sao?" Lúc này tiếng đập cửa bỗng nhiên đình chỉ, Hạ Vân Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, quỷ dị an tĩnh sau truyền đến càng vang tiếng đánh, môn đều đang run rẩy, mắt thường có thể thấy được Yếu ớt khóa phảng phất dây tiếp theo liền phải đối với ngoài cửa người quỳ xuống đất xin tha. Hắn ở tông cửa. Có bệnh đi. Như vậy đi xuống không được. Hạ vân vân bay nhanh nhìn lướt qua phòng, không có mặt khác xuất khẩu, đi đến ban công bên cạnh đi xuống xem xét, cư nhiên là lầu 4, vẫn là tính, nhảy xuống đi nói không chừng liền mạng nhỏ cũng chưa. Frank. Hạ vân vân cả người run lên, nàng đã nghe thấy được khóa cửa bất lực hò hét, lại dùng lực mà đâm một chút, muôn liền phải tuổi xuân chết sớm. Phòng rất nhỏ Liếc mắt một cái vọng tẫn, căn bản không có gì địa phương có thể làm nàng giấu đi, cắn răng một cái trốn vào tủ quần áo. Frank Môn rốt cuộc bị mở ra, lúc này ngoài cửa sổ mưa to đống như ngừng, dày ra cùng sàn nhà tiếp xúc thanh âm quanh quẩn ở trong phòng, rõ ràng mà chuyển vào hạ vân vân lỗ thai, nam nhân mua đi một bước, trái tim liền nhảy lên một chút. Tiếng bước chân dần dần biến nhẹ, nam nhân đi tới phòng một chỗ khác, hạ vân vân một tay che miệng lại, một tay thật cẩn thận mà hoạt động treo ở tủ quần áo quần áo. ý đồ dùng chúng nó ngăn trở thân thể của mình. Nam nhân không có phát hiện chính mình người muốn tìm, nhưng là hắn khẳng định Hạ Vân Vân liền ở phòng trong, vì thế lại bắt đầu ở trong phòng đi lại. Đột nhiên tiếng bước chân đình chỉ, Hạ Vân Vân cầm quần áo tay dừng lại, nàng một cử động cũng không dám, sợ rất nhỏ cọ sát thanh bị nam nhân phát hiện. Nhưng mà kéo kẹt tủ quần áo môn bị mở ra, một cái mặt tức giận khí Anh Tuấn Nam tử đứng ở trước mặt, Hạ Vân Vân ngây người một giây, đối với hắn bài trừ một cái mỉm cười. sập ghe dạ. xe nam nhân gợi lên khỏe miệng đem dấu ở tủ quần áo nữ nhân lôi ra tới ném đến trên giường hạ vân vân trong nháy mắt đại náo chỗ trống ngơ ngác mà nhìn nam nhân thông thả ung dung mà cởi bỏ cà vạt tiếp theo hung hăng mà áp xuống tới lửa nóng hơi thở phun ở trên mặt môi bị biến hình ầm vang vũ lại bắt đầu hạ tia chấp chiếu sáng sáng nam nhân mặt một lọn tóc đáp ở nam nhân cái trán nhu hòa hắn sắc bén mặt mày trong mắt lửa giận cùng giao tạp ở bên nhau thẳng bức hạ vân vân trái tim Nam nhân một phen xé xuống nàng quần áo, trầm thấp thanh âm nói, sập vẻ xệ. Nếu là như thế này bị tàu nói, giống như cũng rất mang cảm. Hệ thống, hạ vân vân nhắm mắt lại, nước mắt xẹt qua gương mặt, à, liền tính người nam nhân này bị thương nàng ngàn ngàn vạn và thứ, ở cảm nhận được nam nhân lửa nóng hơi thở khi, nàng tâm vẫn như cũ như mới gặp khi như vậy noai con chạy loạn. Hệ thống cứng nhắc thanh âm lôi trở lại hạ vân vân lý trí, hỏi, noai con, nghe thấy nàng vấn đề. Hệ thống tâm tình tựa hồ tốt hơn một chút, thanh âm có pháp phồng, chính ngươi viết văn tự, ngươi không nhớ rõ. Hạ vân vân đích xác không nhớ rõ, nhưng là thấy một con nửa thức cao, đỉnh hai chỉ về hình tiểu giác mai con đột nhiên xuất hiện ở cửa, đối với nàng xông tới, vừa chạy vừa phát ra ô ô tiếng hô. Giống như, tựa hồ, phảng phất có điểm ấn tượng. Ta này xong tiện tay a. Ở sự tình phát sinh 10 phút trước, hạ vân vân còn êm đẹp mà ngồi ở ghế trên xem người đọc đối nàng Tân Văn bình luận. Hơn nữa lựa chọn tính mà bỏ qua những cái đó kêu nàng đi điền cũ hấu người đọc cùng với liên tiếp kém mình Điền cái gì điền, thân văn quan trọng. Hạ vân vân dỗ người, đi vê đút cờ rửa tay, tính toán khai ăn 11 một cướp được các loại đồ ăn vặt. Sơi tóc nịch ngậm mà chạy tới nàng trên mặt, ngứa, dùng đặt ở một bên ma thuật dán trực tiếp đem nó chặt chẽ mà cố định ở trên đầu. Sớm ăn A, Mỹ nữ. Trong gương nữ nhân cũng đối nàng hồi lấy một mặt diễm lệ mỉm cười, một đôi mắt đào hoa hơi hơi khơi mào. Thời khắc ở kích thích người khác tiếng lòng. Hạ Vân Vân vuốt mặt, trở lại vị trí thượng, đối với máy tính cảm khái nói, "Ai, quá mỹ lệ, đây là một loại tội lỗi, thỉnh đại gia không cần thương tiếc ta này đoá kiều hoa." Hắc tử nhiều đồng thời, cũng thuyết minh nàng muốn bắt đầu phát hỏa, Hạ Vân Vân tự mình an ủi. "Nữ nhân, ngươi thành công hấp dẫn ta chú ý." Một đạo không hề cảm tình thanh âm từ không trung truyền đến, ngay sau đó trong phòng bắt đầu phát sinh biến hóa, cái bàn biến mất, xuất hiện một trường giường đơn, sofa biến mất. biến thành một cái mục chất tủ quần áo, phòng khách biến thành một gian nhỏ hẹp phương tiện đầy đủ hết phòng ngủ. Cứng nhắc thanh âm lại lần nữa xuất hiện, ngươi hảo, ta là nguyện vọng trở thành sự thật hệ thống, thỏa mãn ngươi vừa rồi đưa ra thỉnh cầu. Hạ vân vân phản ứng nửa ngày mới nói, cái kia, ta là nói giỡn, có thể một lần nữa hứa nguyện sao. Hệ thống nháy mắt trả lời, hảo xảo a, ta cũng là nói giỡn, ha ha. Hạ vân vân. Hệ thống, ta là đại thần phụ trợ hệ thống. tới chợ giúp ngươi hoàn thành bỏ hố kia buồn văn. Ta có thể cự tuyệt sao? Không được. Hạ Vân Vân ngồi ở phòng duy nhất một phen ghế trên tiếp tục hỏi, đó có phải hay không ta đi xong cốt truyện, này bổn văn là có thể viết hảo. Sau đó ta liền có thể đi trở về. Hệ thống cười lạnh, tiếp tục nằm mơ, ta chỉ phụ trách mang ngươi đi một lần ngữ chủ cốt truyện, làm ngươi đối nàng trải qua tràn đầy cảm xúc, sau đó ngươi trở về chính mình tiếp tục viết, viết không xong lại một lần nữa trải qua một lần. Hạ Vân Vân nhấc tay bảo đảm Không cần như vậy. Làm ta trở về, ta lập tức là có thể viết xong. Hệ thống, đừng vô nghĩa, cốt truyện bắt đầu rồi, ngươi phải bị tấu. Không thể nào. Ta chưa từng có viết quá ra bạo nam chủ A. Này có thể là nàng đối này buồn văn duy nhất xác định một việc, người đọc là sẽ không tha thứ một cái tấu nữ chủ nam chủ, nàng chính mình cũng không thể chịu đựng. Hệ thống cứng họng, nó chính là hù hù hạ vân vân, không nghĩ tới nàng đối điểm này vẫn là nhớ rõ rõ ràng, vì thế nói. Cốt chuyện bộ dáng gì chính ngươi trong lòng không điểm AC số sao? Hạ Vân Vân nhắm mắt lại nỗ lực hồi ức, không hề có ấn tượng, này buồn bỏ hố văn là nàng đệ nhất buồn văn, cốt truyện theo sát ngay lúc đó Trào Lưu, cầu huyết, ngược tâm, trước ngược nữ ngư chủ lại ngược nam chủ, chính là viết đến cuối cùng nàng không biết ra được một cái hoàn mỹ kết cục, liền không hề động bút viết, mà là khai Tân Văn. Ta không có viết quá ngược thân cốt truyện. Hối ức nửa ngày, Hạ Vân Vân thập phần khẳng định mà đối hệ thống nói: Vì làm tác giả có càng tốt thể nghiệm cảm thụ, chúng ta sẽ chứng thực nguyên văn từng câu từng chữ, làm người khắc sâu mà hiểu biết nữ chủ tâm tình. A. Chúng ta là có nguyên tắc phụ trợ, không ngược tâm, chỉ ngược thân. Đông, đông, đông. Tiếng đập cửa vang lên. Hệ thống thanh âm mang theo một tia vui sướng. Tới. Ta tâm không hề dao động. Đương hạ vân vân lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm phát hiện chính mình ngồi ở trên buồn cầu, dại ra hỏi, tình huống như thế nào? Nàng bị kia chỉ mai con đâm hôn mê, rõ ràng như vậy tiểu, sức lực lại như vậy đại, chân bộ đau xót sau, liền mất đi ý thức. Đâm rõ ràng chỉ là chân A. Hệ thống, ngươi lúc trước viết văn là nghịch thuật. Hình như là như vậy tới. Hạ vân vân chết lặng mà đứng lên, tiếp tục hỏi, cho nên vì cái gì sẽ ở về đốt cờ? Nơi này không ai, thích hợp xuyên qua. Hơn nữa bên ngoài là người cùng nam chủ sơ ngộ địa điểm, một cái tự diệu, ngươi cũng không sai biệt lắm nên đi ra ngoài tiếp khách. Hạ vân vân du mắt trà lao đôi tay, dương mắt thấy trong gương người cùng chính mình bảy phần giống, lại càng vì ngây ngô, mặt mày toàn là thiên chân, không giống như là cái hôn giới giải trí người, cực kỳ phù hợp nữ chủ tiểu bạch hoa hình tượng. Nàng đã đem cốt chuyện nhớ lại cái đại khái, đại khái hẳn là chính là nam chủ bao dưỡng 18 tuyến tiểu minh tinh nữ chủ, nữ chủ động tâm sau bị hung hăng vứt bỏ, ngược lại theo đuổi bạch nguyệt quang, tiếp theo phát hiện bạch nguyệt quang kỳ thật là giả bạch nguyệt quang, thật bạch nguyệt quang chính là bị thương thấu nữ chủ. sau đó lại quay đầu lại một lần nữa khẩn cầu nữ chủ tha thứ chịu một chương tinh tế mà lau khô trên tay bọc nước tạo thành một đoàn ném vào thùng rác liên loại này nam nhân còn tường he đây là tiệc từ thiện buổi tối minh tinh đạo diễn nhà đầu tư tề tụ một đường trong đại sảnh ăn uống linh đình top năm top ba người tụ ở bên nhau mặt mang tươi cười đem rượu ngôn hoan hạ vân vân mới vừa đi đến đại sảnh một cái tóc quan nam nhân đi đến nàng trước mặt vân vân nếu không thói quen nơi này hoàn cảnh Ta liền đưa ngươi trở về. Thập phần thời xưa tóc quăn tóc mái đánh thức nàng ký ức. Đây là Nam nhị, là trong quyển sách này nàng thích nhất một cái nhân vật. Tiểu tóc vẫn là lúc trước lưu hành hoa mỹ nam tiểu tóc. Hệ thống sâu kín hỏi, vì cái gì thích nhất Nam nhị? Hạ vân vân sửa đúng, trước kia thích, hiện tại ta muốn chuyển người qua đường. Tha thứ nàng đối loại này tiểu tóc tiếp thu vô năng, so sánh với dưới vẫn là nam chủ càng phù hợp nàng thẩm mỹ. Ta không có việc gì a, ngươi yên tâm. Đối với Vệ Miểu lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười, không đợi hai người tiếp tục nói chuyện thiếm, hắn người đại diện liền đã đi tới, cường ngạnh mà cắm vào. "Vệ Miểu, trương đạo ở bên kia, ngươi cùng ta qua đi một chút." Người đại diện nhìn Hạ Vân Vân ánh mắt không tốt, hôm nay tiệc tử thiện buổi tối Hạ Vân Vân loại này 18 tuyến tiểu minh tinh là không có tư cách tới, nhưng Vệ Miểu nhất định phải mang theo nữ nhân này tới, thậm chí còn lấy đổi người đại diện uy hiếp hắn. Vệ Miểu trước đó không lâu bắt được tốt nhất nam chính, sự nghiệp như mặt trời ban trưa, Cũng không biết nữ nhân này xử cái gì thủ đoạn đáp thượng hắn, lớn lên đến là rất xuất sắc. Người đại diện nhìn từ trên xuống dưới hạ vân vân, vệ miểu giật giật, ngăn trở hắn bất thiện ánh mắt, đối hạ vân vân nói, cùng nhau qua đi đi. Qua đi vệ miểu không có gì năng lực giúp nàng, nhưng là hiện tại không giống nhau, hắn là tân nhiệm ảnh đế, đề cử cá nhân vẫn là không có vấn đề. Hạ vân vân cười cười, ta không đi, ngươi mau đi đi, ta muốn đi ăn chút đồ ngọt. Nàng là thật sự có chút đói bụng. Không biết có phải hay không bởi vì xuyên qua muốn tiêu hao rất nhiều năng lượng, lúc này liền dạ dày đều có điểm đau. Xuyên qua như vậy thương thân thể sao? Ta đều phải chết đói. Hệ thống cũng không rõ ràng lắm, quá khứ ký chủ cũng không có như vậy phản ứng quá. Nó lực chú ý tất cả tại hạ vân vân trên tay thủ công tinh mỹ tiểu bánh kem mặt trên, ăn ngon sao. Hạ vân vân cười hì hì nếm một ngụm, a hảo hảo ăn a Làm người thật tốt. Hệ thống mắt trông mong nhìn, chúng nó có điện tử đồ ăn vặt. chính là không cho phép ở công tác thời điểm ăn bởi vì sợ chúng nó bởi vì ăn chậm trễ chủ yếu cốt truyện cũng sợ chúng nó ảnh hưởng đến ký chủ cho nên chỉ có ở hoàn thành nhiệm vụ hoặc là nghỉ thời điểm mới có thể ăn uống thỏa thích lúc này hệ thống trong lòng hâm mộ ghen tị hận hy vọng về sau đi cốt truyện thời điểm ngươi cũng có thể bảo đảm loại trạng thái này trải qua chuyện vừa rồi hạ vân vân đối đi cốt truyện ba chữ đã có đại khái hiểu biết còn không phải là đem nàng văn tự tả thực sao cầm lấy chạm ăn uống một ngụm đối với hệ thống càng khái Cồn thật là cái thứ tốt, đáng tiếc ngươi vô pháp cảm nhận được. Hệ thống, ngươi tưởng cho nhau thương tổn đúng không? Ở uống đệ nhị ly rượu thời điểm, một cái tự xưng là phó đạo tuổi trẻ nam nhân tìm lại đây. Hạ tiểu thư, ta nơi này có cái nhân vật phi thường thích hợp ngươi, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể đi thử kính. Hạ vân vân làm bộ thụ sủng nhược kinh bộ răng nói, thật vậy chăng? Ta nhất định sẽ đi. Lý phó đạo vừa lòng gật gật đầu, hảo, đến lúc đó ta sẽ làm người đem bộ phận kịch bản chia ngươi. cảm tạ. Hạ vân vân nhẹ nhàng chạm vào một chút hắn chén rượu, một ngụm làm dư lại hơn phân nửa ly rượu. Hảo. Lý phó đạo nhịn không được khen một câu, không nghĩ tới cái này hạ vân vân còn rất cho hắn mặt mũi, không giống bọn họ theo như lời như vậy ngược đại ngốc nết, xem này uống rượu tư thế cũng là cái hảo phong phái. Hắn là cái tử quỷ, có người bồi uống rượu cầu mà không được, liền nói, ta đây cũng làm. Phần 2. Hạ vân vân ánh mắt sáng lên, lại cầm lấy một ly, lý phó đạo, ta kính ngươi. Hảo, hảo. Hai người thôi bôi hoán trảng, uống lên không ít rượu, lý phó đạo làn ra thức hắc, lúc này cũng lộ ra điểm hồng, ánh mắt mê li mà nhìn hạ vân vân, say khướt mà nói, vân vân à, ta liền thưởng thức ngươi loại này có thể uống, ai uống, hảo, hảo. Ngươi thử kính thời điểm chỉ cần bình thường phát huy, ta nhất định sẽ vì ngươi tranh thủ một cái nhân vật. Hạ vân vân không hề có men say, ánh mắt càng thêm trong trẻo, chỉ là hai má bị cồn say hồng, nàng lại đệ một chén rượu cấp lý phó đạo. cười theo tiếng ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện chỉ chốc lát sau liền có người đem uống say ôm chén rượu ngây ngô cười lý phó đạo mang đi hạ vân vân buông chén rượu xoay người đi toilet trong đầu hồi ức cốt truyện hình như là bởi vì diễn bộ điện ảnh này cho nên cùng nam chủ ở bên nhau đi hình như là như vậy mãn đầu góc đều là cốt truyện là như thế nào phát triển vừa lơ đãng ở chỗ rẽ chỗ đụng phải một cái cứng rắn ngực quen thuộc khí vị nháy mắt vây quanh nàng vừa nhấc đầu cặp kia bao hàm cảm xúc hai mắt giờ phút này lại băng băng lánh lánh, tia trương đã cho nàng sung sướng môi mỏng lúc này gắt gao mà nhấp, hạ vân vân điểm điểm nam nhân ngực đầy miệng mùi rượu uy không chuẩn bị cho ta nói lời xin lỗi sao trắng non trên mặt nhiễm nhợt nhạt dạng mây đỏ nhìn nàng phiếm doanh doanh thủy quang mắt đào hoa mục thời hô hấp cứng lại túi đầu gần sát, nghe quanh quẩn ở chóp mũi nhàn nhạt mùi rượu thấp giọng nói ta xin lỗi nói ngươi chuẩn bị như thế nào làm đâu ta ngươi tưởng ta như thế nào làm đâu ân hạ vân vân đem âm cuối kéo trường cười đến mi mắt con cong nhớ lại nam nhân giấu ở áo sơ mi hạ cơ bắp kia mê người độ cung dáng người rất tuyệt mục thời ánh mắt trở nên sâu thẳm đem nàng ấn ở trên tường khinh dưới thân đi hạ vân vân dựa vào lạnh băng tường một phen đẩy ra nam nhân lạnh mặt cũng không quay đầu lại rời đi nam nhân đứng ở tại chỗ tựa hồ không có phản ứng lại đây hệ thống có chút đáng tiếc hỏi ngươi như thế nào liền đem hắn đẩy ra không phải hảo hảo sao hạ vân, vân cười lạnh Ta không phải đến hảo hảo biểu hiện sao, nữ chủ hẳn là sẽ không ngay từ đầu liền cùng nam chủ thân đi. Nay thật là nàng đẩy ra mục thời nguyên nhân trí nhất. Hệ thống trầm mặc trong chốc lát nói, thích hợp hóc cũng là có thể, chúng ta chỉ nhằm vào văn chung miêu tả nam nữ chủ cảm tình phát triển chủ yếu tinh tiết. Ý tứ là mặt khác phát triển một mực mặc kệ, hạ vân vân ái như thế nào làm như thế nào làm. Hạ vân vân hỏi, người cái biến thái hệ thống, có phải hay không tựa như xem ta cùng nam chủ làm chút ngượng ngùng sự tình. Hệ thống rào Ta không phải. Ta không có. Hạ vân vân tiếp tục hỏi, ta về sau bạch bạch bạch tắm rửa thượng V nút cờ có phải hay không đều bị ngươi xem hết. Hệ thống thở dài, yên tâm, ta là có tiết tháo hệ thống, cổ dưới là không bị cho phép xem. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi vào V nút cờ, dựa vào gương bối quá thân, quả nhiên xương bướm vị trí đều đỏ, còn có một chút chảy ra. Cậu nam nhân, là hạng võ chuyển thế sao? Sức lực lớn như vậy. Đi ra V nút cờ sau. Hạ vân vân bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhà ta ở đâu? Rượu đủ cơm no, nàng không nghĩ ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống, muốn tìm một chương mềm mại giường mê đầu ngủ. Hệ thống không có lập tức trả lời, mà là một lát sau nói, ngươi văn không có viết. Hạ vân vân kinh ngạc, văn không có viết chẳng lẽ ta liền không thể về nhà sao? Hệ thống giải thích, tiêu đảo không phải, chính là ngươi văn không viết, ta cũng không biết nhà ngươi ở đâu. Hạ vân vân trong lòng mắng nó rất rưởi, ngoài miệng lại không dám nói như vậy, chỉ là hỏi. Chúng ta đây có thể trực tiếp nhảy đến trường sau cốt truyện sao? Nếu có thể nói như vậy, cốt truyện thực mong là có thể đi xong rồi. Không được, chỉ có ở thời gian chiều ngang trọng đại dưới tình huống mới có thể xuyên qua, ngươi vẫn là an an phận phân sinh hoạt đi. Hạ vân vân tức giận hỏi, ta đây như thế nào về nhà? Hệ thống, chính mình hỏi người khác đi. Dù sao nó không biết. Ở trong đại sảnh đi rồi một vòng, cũng không có thấy quyển mau nam nhị, hạ vân vân phiên phiên bao, tiền, tập, thân phận chứng đều có. Tính toán đi khách sạn ở một đêm thượng, mặt khác sự ngày mai lại nói, hiện tại quan trọng nhất chính là ngủ. Vệ miểu cùng trương đạo đơn giản mà nói chuyện vài câu, liền cáo từ, hắn thật sự là không yên tâm hạ vân vân một người ngốc tại hoàn cảnh này, nhìn xung quanh trong chốc lát, thấy kia mặt hình bóng quen thuộc đi ra ngoài, vội vàng đuổi theo, vân vân. Hạ vân vân vừa quay đầu lại phát hiện là vệ miểu, hiện tại cảm thấy hắn đặc biệt thuấn mắt, liền kia quá hạn tóc mái đều có vẻ mạc danh đáng yêu. Không cần đi chủ khách sạn. Vệ miểu bước nhanh đi đến bên người nàng hỏi, tính toán đi rồi sao? Đúng vậy, vị tiên sinh này nguyện ý đưa ta về nhà sao? Hạ vân vân nghiêng nghiêng đầu, lúng đồng tiền như hoa. Vệ miểu được rồi một cái thân sĩ lễ, cầu mà không được. Rời đi thời điểm, hạ vân vân quay đầu lại nhìn thoáng qua xa hoa lãng phí thế tối, yên lặng mà đem một màn này ghi tạc trong lòng, đây chính là tư liệu sống. Lại không cẩn thận đụng phải một đôi màu đen đôi mắt. Giật giật ngôi, không tiếng động mà đối nam nhân nói một câu, tai kiến. Hệ thống, trong lúc lơ đãng cùng một cái anh tuấn nam nhân đối diện, nam nhân chỉ là cử cử chén rượu, nàng tâm lại đập lỡ một nhịp. Hạ vân vân cảm thụ không đến trái tim nhảy lên, bắt tay đặt ở ngực, quả nhiên một mảnh bình tĩnh, hỏi, một phách lâu như vậy sao? Hệ thống, vì làm ngươi có khắc sâu cảm thụ, kéo dài tới rồi một phút. Hạ vân vân, ta sẽ chết sao? Sao có thể đâu, đây mới là cái bắt đầu. Mất đi nam chủ chương một. Tiến hội kết thúc ngày hôm sau, rượu tình lúc sau. Hạ vân vân đối với hệ thống lì lợm la liếm, muốn hỏi ra kỹ càng tỉ mỉ cốt chuyện làm cho nàng có chuẩn bị tâm lý, nhưng là cái này phụ trợ hệ thống căn bản cái gì cũng không biết. Ngươi cái gì cũng không biết như thế nào phụ trợ. Hệ thống vì chính mình biện giải, ta chỉ là hiện tại nói không nên lời kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là này buồn văn chủ tuyến cốt chuyện ta còn là biết đến. Nga hoác, thật là vất vả ngài lão nhớ kỹ, chủ tuyến cốt chuyện ta cũng là nhớ rõ. Đương ngươi kích phát thời điểm, ta liền biết kỹ càng tỉ mỉ cốt chuyện. Hạ Vân Vân hồi ức một chút phía trước hai lần trải qua, biết nó cái gọi là kỹ càng tỉ mỉ cốt chuyện bất quá là mồ nói mấy câu, thở dài, không hề hỏi, nàng tin tưởng liền tính hỏi cũng hỏi không ra thứ gì. Đang nằm ở trên sofa xem TV, đồng nhiên nhận được một cái ghi chú là người đại diện điện thoại. Chuẩn bị một chút, ta 10 phút sau lại tiếp ngươi. Hạ Vân Vân đem điện thoại đặt ở bên hai, lười biếng hỏi, làm gì? Người đại diện nổi giận, làm gì? Hôm nay là mộng tưởng ra thử kính ngươi không biết. Nga. hạ vân vân nhớ ra rồi ngộ tưởng ra chính là cái kia phó đạo nói điện ảnh nàng mấy ngày nay bất thời giờ nhìn thoáng qua còn nhớ lại bộ điện ảnh này nguyên hình chính là nam chủ bạch nguyệt quang vi hậu văn ngược tâm tình tiết làm trải trăn ta lập tức tới rồi ngươi có thể chuẩn bị xuống dưới hạ vân vân trực tiếp treo điện thoại chờ phim truyền hình xuất sắc đoạn ngắn phóng xong mới khoác kiện áo khoác chậm gì gì hạ lâu ngươi như thế nào liền xuyên thành như vậy vương an khó có thể tin mà nhìn nàng giả dạng ngắn tay bên ngoài khoác kiện đồ thể thao Bình thường quần jean, thậm chí đều không phải phá động. Đây là cái gì? Người đem trong nhà miên kéo xuyên ra tới. Kịch bản chung người chính là như vậy xuyên. Hạ vân vân thuận miệng nói dối, là một cái hàng năm ở nhà toàn chức tắt ra, nàng đối trang phục yêu cầu không cao lắm, có thể xuyên đi ra ngoài gặp người liền hảo. Vương An bị nàng hù dọa, ngốc lăng lăng mà nói, là, phải không? Vị này người đại diện dáng người to mọng, ăn mặc chính trang, đi ở dáng người mảnh khảnh hạ vân vân bên người. không giống người đại diện mà giống cái bảo tiêu. Ngươi chuẩn bị thế nào? Bộ điện ảnh này là thâm thạch tập đoàn tài trợ, về sau tuyên truyền không thể thiếu, ngươi nếu có thể vào cái này, đoàn phim khẳng định có thể hỏa một phen. Vương An vừa nói vừa hướng tới đi ngang qua đoàn phim nhân viên công tác liên tiếp gật đầu mỉm cười. Thấy Hạ Vân Vân vẻ mặt không sao cả bộ dáng lại lời nói thâm tiếng nói, tuy rằng cho ngươi chính là nữ chính kịch bản, nhưng là nhân vật này cạnh tranh quá cường, ngươi hảo hảo biểu hiện, có thể lấy cái vai phụ cũng đúng. Yên tâm nữ chính khẳng định là ta hạ vân vân định liệu trước mà nói nam chủ không muốn làm giả bạch nguyệt quang tới chảy giới giải trí hôn thủy bộ điện ảnh này chỉ có thể làm diện mạo tương tự nàng tới diễn loại này tương đối quan trọng cốt truyện hẳn là sẽ không ra cái gì sai lầm vương an không rõ ràng lắm trong đó nguyên do thấy nàng như vậy có tin tưởng cũng không nghĩ đả kích cổ vũ nói ngươi hảo hảo cố lên suy một bên nữ sinh cười tháo xuống kính dâm lộ ra một trương thanh tú đáng yêu mặt chào phúng nói thật lớn mặt nàng cũng không dám ở trước công chúng nói ra loại này lời nói, trước mặt cái này không biết là ai nữ nhân cư nhiên dám khẩu xuất cùng nôn. "Hung chi, có nàng ở, lại thế nào nữ chủ cũng không tới phiên loại này, người qua đường đi." Giang lộ lộ chấm biếm. Vương An không nghĩ tới cư nhiên bị người khác nghe thấy được, có chút xấu hổ, hơn nữa hắn nhận ra đây là trước mắt đương hồng tiểu hoa đán, không nói nàng kỹ thuật diễn thế nào, nhân ra fans nhiều a, lưu lượng hảo a, chỉ có thể chiều nàng xin lỗi cười cười. Hạ Vân Vân nghe vậy xoay người ánh mắt trên giới đánh giá trong chốc lát chống cằm nói mặt đến là không ngươi đại xinh đẹp vẫn là so người xinh đẹp điểm tiểu hoa đán vừa định cãi lại lại nghe thấy nàng nói nga ngượng ngủng chân cũng so ngươi dài quá điểm hạ vân vân lược hạ nói mấy câu liền đi phía trước đi không tính toán cùng nàng tiếp tục xảo đi xuống tiểu hoa đán nhìn nàng bóng dáng tức giận đến thẳng dậm chân thân cao là nàng chỗ đau bởi vì lớn lên quá mức tiểu xảo cùng mặt khác nữ tinh đứng chung một chỗ nháy mắt liền không có khí thế Nghiến răng nghiến lợi đối trợ lý nói, cho ta tìm ra người này rốt cuộc là ai. Vương An đuổi theo đi nhỏ giọng nói, ngươi điên rồi. Nàng là giang lộ lộ. Nàng nếu là ở vây bác tùy tiện nói một câu, ngày hôm sau, không đối cùng ngày liền sẽ bị nàng phèn nước miếng chết đuối. Hạ vân vân thản nhiên nói, ta không sợ. Vương An khổ một khuôn mặt, ngươi không sợ ta sợ a tổ tông. hắn tuy rằng ở giới giải trí hôn chẳng ra gì, nhưng rốt cuộc năm số bãi tại nơi đó, có chút bắt quái vẫn là biết đến. Trước sau nhìn một chút xác nhận không có người, mới cùng nàng nói, nghe nói giang lộ lộ sau lưng có người, nhưng là không có thật chủ y Sau lưng có người. Hạ vân vân không túng, vỗ vô vương an bả vai, an ủi nói, yên tâm, chúng ta sau lưng cũng lập tức có người. Vẫn là nam chủ đâu? Khẳng định so với kia cái chân ngắn nhỏ sau lưng người lợi hại. Vương an vô cùng đau đớn, còn không có hòa đâu, như thế nào liền choáng váng. Thử kính nơi sân là ở một cái trong căn phòng nhỏ. vài vị đạo diễn cùng biên tập ngồi ở cùng nhau phòng nội còn bày một trận dương cầm kịch bản trung nữ chính chính là bằng vào hơn người dương cầm thiên phú tại thế giới giới âm nhạc trung chiếm hữu một vị trí nhỏ sẽ đàn dương cầm là thêm phân hạng cái tiếp theo hạ vân vân lý phó đạo niệm ra tên này sau cùng nàng nhìn nhau cười hạ vân vân đối với vài vị gật đầu tiếp theo trực tiếp ngồi vào dương cầm trước non mịn mảnh dài 10 ngón ở phím đàn thượng bay múa đàn tấu ra lý tư đặc hùng ga di quồng tường khúc một khúc tất ở mọi người nhìn chăm chú hạ hạ vân vân bình tĩnh mà nói ta diễn xong rồi đúng vậy bán một đầu khúc liền tính diễn xong rồi lý phó đạo cho nàng đưa mắt ra hiệu muốn cho nàng lại hơi chút biểu diễn chút mặt khác cảnh tượng tốt xấu triển lãm một chút nàng kỹ thuật diễn a liền tính không phải thực xuất sắc cũng không có quan hệ tổng đạo diễn tôn quốc trạch lại đi đầu vỗ tay thực hảo nghe thấy tôn đạo đều đại thêm khen ngợi vài người khác cũng sôi nổi vỗ tay lý phó đạo cũng ở một bên mở mịt vỗ tay chờ Hạ Vân Vân ra khỏi phòng sau, tôn đạo trực tiếp đánh nhịp, ôn thanh khiến cho nàng diễn. tuy rằng vừa rồi kia một khúc thực không tồi, nhưng là cứ như vậy định ra nữ chủ có phải hay không có chút trò đùa. nàng phía trước tác phẩm ta nhìn một ít, kỹ thuật diễn còn kém chút hòa hậu. Lý phó đạo tuy rằng thưởng thức Hạ Vân Vân, chính là hắn cũng yêu cầu đối bộ điện ảnh này phụ trách, căn cứ Hạ Vân Vân dĩ vãng biểu hiện, cũng không thể đảm nhiệm nữ chủ nhân vật a. tôn đạo nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường mà nói, tiểu Lý a, còn cần nhiều luyện luyện a. Hôm nay thử kính liền đến nơi này. Lý phó đạo vẻ mặt mờ mịt mà nhìn tôn đạo rời đi bóng dáng, bắt lấy còn chưa đi biên kịch hỏi, tôn đạo đây là có ý tứ gì? Phần 3 Biên kịch vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi cho rằng vì cái gì riêng cho ngươi đi thông chi hạ vân vân thử kính. Hệ thống Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có loại này tài nghệ. Hạ vân vân cười hì hì nói, ngượng ngùng, ta mới có thể tựa như bề ngoài giống nhau xông ra. Hệ thống Sao có thể như vậy không biết xấu hổ đâu? Vương An vừa nhìn thấy Hạ Vân Vân ra tới, đi qua đi, vội vàng hỏi, thế nào? Hạ Vân Vân con mặt mày, đạo diễn nói ta biểu hiện thực hảo. Thật vậy chăng? Vương An có chút kích động, ngao nhiều năm như vậy, rốt cuộc muốn nhận được một cái tốt nhân vật sao? Hắn từ Hạ Vân Vân xuất đạo bắt đầu liền mang nàng, đến bây giờ đã 4 năm, 4 năm tiếp nhận tốt nhất nhân vật vẫn là một bộ ép giữ giả mã nữ tam. Theo lý thuyết, Hạ Vân Vân loại này có thuần thiên nhiên mỹ mạo người, liền tính không lớn hỏa, tiểu hỏa một phen vẫn là có thể. đáng tiếc còn không có chờ đến tiểu hỏa đã bị một cái thai to mặt lớn mỗi tổng coi trọng may mắn cái này phi tổng không có cường thủ hào đoạt năng lực ở bị hạ vân vân cùng vương an cường ngạnh mà cự tuyệt sau cùng bọn họ công ty chào hỏi cái này bắt đầu vương an trên tay liền lấy không được tương đối tốt kịch bản mộng tưởng ra bộ điện ảnh này là đạo diễn trực tiếp cùng hạ vân vân liên hệ vương an tựa hồ thấy được hy vọng ánh dạng đông rốt cuộc có người phát hiện nàng này khối phát ngọc sao đúng vậy yên tâm nữ chính dễ như trở bàn tay Về đến nhà sau, dặn dò Vương An đem gần nhất lung tung rối loạn thông cáo đều đầy, muốn chuyên tâm tôi luyện kỹ thuật diễn, Hạ Vân Vân liền đem cái này người đại diện ném tại sau đầu, quá chú tâm đầu nhập đến Tân Văn Đại Cương đi. Tích, tích, tích, tích. Điện thoại thanh đánh gây ý nghĩ, Hạ Vân Vân bực bội mà tiếp khởi, uy, ta không phải nói. Vân Vân. Nghe thấy cái kia ôn nhu thanh âm, nàng kiềm chế tính tình nói, là người nhà. Nam nhị. Vệ miểu cười khẽ, như thế nào? Thường ai điện thoại? Ta còn tưởng rằng là ta cái kia người đại diện đâu? Hạ vân vân nói nhìn mắt trên màn hình ghi chú, không phải tên thật. Hắn như thế nào cho ngươi? Không có gì, gọi điện thoại cho ta có việc sao? Vệ miểu ngữ khí có chút cao hứng, ta là tới chúc mừng ngươi bắt được ngộng tưởng ra nữ chính. Hạ vân vân hủy đi ly sữa chua, liếm liếm cái nắp nói, bọn họ còn không có thông chi A. Vệ miểu giải thích, ta nghe nói ngươi đi thử kính, riêng hỏi một chút tôn đạo. Hai ngày này hẳn là liền sẽ đem kịch bản chia ngươi. Tuất ta trước treo, còn có việc. Chờ một chút. Hạ vân vân thu hồi sắp chạm vào màn hình tay, còn có chuyện gì sao? Ta là muốn hỏi một chút, ngươi gần nhất muốn trình diễn kỹ khóa sao? Không thượng, ta thật sự có việc, không nói. Hạ vân vân treo điện thoại, đánh cái no cách, cầm trong tay sữa chua hộp ném vào thùng rác, thả lỏng xong rồi, tiếp tục cùng đại cương làm đấu tranh. Điện thoại một chỗ khác vệ miểu nhìn hắc bình di động bất đắc dĩ mà cười. Hắn chỉ là muốn mượn cơ hội này thân cận một chút hạ vân vân, nhưng là bị không lưu tình chút nào cự tuyệt. Hệ thống, nam nhị gọi là gì tới? Hệ thống bốn dĩ liền không đối nàng có thể nhớ lại này đó tên ôm có hy vọng, chỉ là không nghĩ tới qua nhiều như vậy thiên tài nhớ tới hỏi. Vệ miểu, nam chủ kêu mục thời. Hạ vân vân kinh ngạc mà nói, không tồi sao, còn biết nói cho ta nam chủ tên, trẻ nhỏ dễ dạy. Hệ thống, sẽ không diễn kịch. Ngọc tưởng ra khởi động máy nghi thức thời gian là riêng tìm cao nhân tính nhật tử, đại cắt đại lợi, mọi việc toàn nghi. Buổi sáng 6 giờ, không trung mới vừa nổi lên bụng cá trắng, y đòi không có mấy ngôi sao khảm ở không trung tản ra mỏng manh quan mang. Hạ vân vân vây được đôi mắt cũng không mở ra được, đêm qua tư như suối phun, chờ viết xong đã dạng sáng một giờ, đang ngủ ngon lành thời điểm bị Vương An từ trên giường kéo tới. Lập tức đến ngươi, thanh tỉnh một chút. Vương An đưa cho nàng một ly cà phê, uống một ngụm cà phê trong miệng hương vị làm hạ vân vân khôi phục một tia thần trí khổ một khuôn mặt nói về sau đừng cho ta mua mỹ thức quá khổ không thích hợp ta loại này đại khả ái vương an bất đắc dĩ không biết nàng gần nhất đã xảy ra sự tình gì càng ngày càng tự luyến đến ngươi đến ngươi mau qua đi hạ vân vân nhắm mắt lại ngay bên người nhàn nhạt đàn hương vị trầm tâm tĩnh khí đem hương cử qua cái chán đối với thần tượng thành tâm mà quỳ lạy đứng dậy sau đem hương cắm vào lư hương trung thỉnh ngài lao phủ hộ ta tân văn đại bán a Vương An nhìn nàng dáng vóc tiểu tụy, yên lòng, hắn biết hạ vân vân vẫn luôn là một cái kiên định thuyết vô thần giả, đối này đó cầu thần bái Phật sự tình là có chút chán ghét. Xem ra mấy ngày nay bù lại vẫn là hữu dụng, hiện tại cái này kỹ thuật diễn nhìn không ra có cái gì khuyết điểm lớn. Chờ đến bắt đầu quay đệ nhất mạc, Vương An liền phát hiện hắn sai rồi, mười phân sai, sai đến thái quá đến cực điểm. Mấy ngày nay căn bản không phải ở bù lại, mà là ở vứt bỏ còn sót lại một khấu khấu kỹ thuật diễn. đóng phim trình tự không phải dựa theo kịch bản cốt truyện phát triển mà là từ đạo diễn quyết định tôn đạo nghĩ đến cái khởi đầu tốt đẹp định ra một màn là nữ chủ kết bạn bị khúc thanh hấp dẫn lại đây nam chủ hạ vân vân vẫn như cũ đàn tấu thử kính khi khúc hoàn mỹ vô khuyết vấn đề liền ra ở tấu xong một khúc sau cùng nam chính quen biết tôn đạo cũng không dám lạnh giọng quát lớn thả chậm ngữ khí hướng dẫn từng bước mà nói ôn thanh lúc này đối nam chủ nhất kiến trung tình hẳn là tương đối ngượng ngùng mỉm cười không cần cười đến như vậy sán lạn ngượng ngùng tôn đạo Một lần nữa tới một lần đi. Hạ vân vân xin lỗi, nàng chưa từng có tiếp xúc quá này một hàng, đối mặt màn ảnh không lúng cuống đã tiêu phí không ít sức lực. À sần. Ôn thanh hợp nhau khúc phổ, thấy một cái ăn mặc sơ mi trắng thiếu niên đứng ở cửa, đỡ tường thở hồng hộc, trong mắt phát ra ra quăng mang chiếu vào nàng trong lòng. Trên mặt không tự giác hiện lên một mặt mỉm cười, rõ ràng chỉ nhìn nhau vài giây, lại phảng phất đi qua một thế kỷ, nàng tình tưởng nghe thấy được trái tim bùm nhảy lên thanh âm. Mỗi một lần NG tôn đạo đều hô to, đều sẽ đem trong lòng lửa giận phun ra đi một bộ phận, khống chế được chính mình không đối nàng phát hỏa. Ở đệ thập thứ NG sau, hắn ngã ngồi hồi ghế trên, trầm giọng nói, hạ vân vân ngươi tưởng tượng một chút nhìn thấy mối tình đầu khi bộ dáng, cái loại này ngây ngô thẹn thùng mỉm cười, còn có, không cần xem màn ảnh. Cho ngươi 10 phút, không, 20 phút thời gian điều chỉnh một chút. Hạ vân vân ngoan ngoán gật đầu, thực xin lỗi tôn đạo, thực xin lỗi triệu ca, phiền toái ngươi. Nàng là thật sẽ không diễn kịch, một chút đều không biết, bình thường chụp cái chiếu đều nhưng sẽ cứng đờ người, đối mặt như vậy nhiều máy quay phim căn bản tự nhiên không đến chạy đi đâu a. Triệu ca đó là bộ điện ảnh này nam chính Triệu Lập Hiên, là cái nhan giá trị tại tuyến thực lực phái, hắn cười cười, không quan hệ, lần đầu tiên đóng phim điện ảnh khẩn trương khó tránh khỏi. Vương An đem vị này cô mãi mãi tiếp nhận tới, đem thủy đưa qua đi, khó được hôm nay tôn đạo tâm tình hảo, không có chửi hầm lên, tổ tông a, hôm nay tình huống như thế nào a? đơn giản như vậy diễn đều diễn xuất như vậy thấy nàng uống một ngụm sau lại bắt đầu rong dài còn có a ngươi không phải nói đi tôi luyện kỹ thuật diễn sao ta còn đem ngươi sở hữu thông cáo đều đầy ta xem ngươi vừa rồi diễn so với phía trước còn kém hạ vân vân dùng ly nước ngăn chặn hắn miệng ừ đừng nói nhau nhao đi cho ta mua ly trà sữa nửa đường đi băng làm ta một người lẳng lạng vương An nhắm lại miệng đem ly nước phóng tới trên bàn chạy tới mua trà sữa hạ vân vân nhắm mắt lại Nhìn như ở nghỉ ngơi, kỳ thật ở cùng hệ thống nói chuyện phiếm. uy ra tới, thương lượng chuyện này. Hệ thống hỏi, chuyện gì? Cho ta khai cái quải bái. Hệ thống lãnh đạo mà nói, ngượng ngùng, không có cái này phục vụ. Hạ vân vân, như vậy cùng ngươi nói đi, ta căn bản là không phải mau diễn kịch liêu, ta nói cho ngươi, liền bình hoa ta đều diễn không tới. Như vậy đi xuống nói nữ chủ sự nghiệp tuyến đi không đi xuống, cùng nam chủ cảm tình tuyến cũng đừng nói nữa. Hệ thống không nói gì. Nó dùng vừa rồi Hạ Vân Vân biểu hiện tiến hành rồi một chút số liệu phân tích, kết quả là như thế này đi xuống trong khoảng thời gian ngắn nhiệm vụ lần này là không hoàn thành, nhìn thoáng qua qua đi liên tiếp ưu tú xét duyệt kết quả, không thể làm nàng viên cất chuột này hỏng rồi hoàn mỹ ký lục. Cân nhắc lợi hại sau, hệ thống nói, "Hành đi, ta đi tự chuốc lấy phiền phức độc cho ngươi mua cái quả." Hạ Vân Vân kinh ngạc, "Không tồi sao, giao tế vòng rất quảng." Hệ thống, "Hư." Ở đệ thập nhất thứ trụ thời điểm, rốt cuộc diễn xuất tôn đạo muốn cảm giác nhìn hạ vân vân hưng thú bừng bừng còn tưởng tiếp tục diễn đi xuống bộ giang có chút nước nhát lại nờ dê vài lần hắn sợ là khống chế không được tính tình hảo hôm nay vân vân cũng mệt mỏi trở về nghỉ ngơi đi đi chuẩn bị một chút ngày mai kia mấy chẳng diễn qua trận này diễn vương An so mấy cái phó đạo diễn còn muốn cao hứng nhìn trong tay đồ uống lẩm bẩm tự nói trà sữa thật là cái thứ tốt uống lên mấy khẩu là có thể siếp cấp diễn hảo hắn quyết định về sau mỗi lần đóng phim đều phải cấp hạ vân vân chuẩn bị tốt trà sữa đi thôi hạ vân vân đi ra phòng thay quần áo chụp một chút đang ngẩn người người đại diện tuất không đúng chờ một chút hạ vân vân quay đầu nhìn lại đã biết vương an muốn nói cái gì bởi vì vệ miểu đứng ở hắn phía sau sao ngươi lại tới đây vệ miểu lướt qua vương an đi đến bên người nàng nói ta liền ở cách vách đoàn phim đóng phim bất thời giờ lại đây nhìn xem ngươi không nghĩ tới vừa tới ngươi liền phải tan tầm hạ vân vân xách một ngụm trà sữa như vậy vừa khéo đúng vậy Này xem như tiếp ngươi tàn tầm sao Hạ vân vân không có trả lời vấn đề này Đối với hắn lộ ra một cái mỏi mệt mỉm cười Ta hôm nay quá mệt mỏi Hôm nào có rảnh ta lại thỉnh ngươi ăn cơm đi Vậy ngươi mau trở về nghỉ ngơi Ta đưa ngươi trở về đi Hạ vân vân vội vàng ngăn cản Không cần không cần Ngươi đi vội đi Vàng không ta người đại diện liền vô dụng Vương an vội vàng đi lên trước nói Đúng vậy ta tới liền hảo Về ảnh đế ngươi mau đi vội đi ngồi vào trên xe Vương An nhìn thoáng qua nàng tinh xảo sơn mặt, sâu kín mà nói, về ảnh đế tốt như vậy nam nhân, ngươi như thế nào liền không suy xét một chút đâu. Hạ vân vân dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ta đang đợi ta chân mệnh thiên tử, hắn lập tức liền phải tới. Còn có vẻ miểu tóc mái cũng dày đi. Tuy rằng không có ảnh hưởng đến hắn nhan giá trị, nhưng hạ vân vân chính là tiếp thu không tới a. Vương An đem chuyện này làm như tiểu nữ sinh đối tình yêu tốt đẹp ảo tưởng, kết quả chờ tới một con đại móng heo. Mục Tổng, ta Ta không quá minh bạch ngươi ý tứ." Vương An lau cái chán mồ hôi lạnh, sáng sớm đã bị gọi đến đến tổng tài văn phòng, trước mặt phóng một phần hợp đồng, tinh Tường viết, "Giáp Phương, Mục Thời, Ất Phương, Hạ Vân Vân. Còn có một câu chú mục, Ất Phương yêu cầu thỏa mãn Giáp Phương tâm lý, sinh lý nhu cầu." Mục Thời khớp xương rõ ràng ngón tay điểm mặt bàn, "Chính là ngươi nhìn đến như vậy." Vương An nuốt hạ nước miếng, "Mục tổng, chúng ta Vân Vân hiện tại sự nghiệp vừa mới khởi bước." Mục Thời không muốn nghe làm hắn vô nghĩa, "Trần bí thư, dẫn hắn đi ra ngoài. Vương An méo này phân hợp đồng choáng váng mà đi ra văn phòng. Đây là cái chuyện gì nhỉ a? Đã cùng tình quang. Hạ vân vân lười nhắc mà nằm ở trên sofa. Một tờ một tờ mà đem hợp đồng lật qua đi. Vương An ngồi ở một bên đối với không khí phát ngốc. Hai mắt vô thần. Đi cùng hắn nói. Ta tiếp thu hắn cái này vô lý thỉnh cầu. Vương An máy móc mà quay đầu. a, Nàng chấp trước mắt. Lặp lại một lần. Ta đồng ý. Làm người muốn làm đến nơi đến chốn. không cần ham trước mắt tiểu lợi A. Vương An lời nói thâm thiế mà khuyên nhủ, muốn nàng một lần nữa suy xét, tuy rằng mục tổng trưởng đến soái còn có tiền có thế, như vậy ngẫm lại giống như cũng không thế nào có hại, điều kiện so với phía trước phì luôn là hảo quá nhiều. Vậy ngươi chính mình chú ý một chút an toàn thi thố. Hạ vân vân không có để ý đến hắn, mà là ở cùng hệ thống nói chuyện thiếm. Ta nhớ do không phải như vậy phát triển A. Hệ thống, ta không biết, mở đầu một bộ phận nhỏ bị khóa, Ngươi có phải hay không chuyên tấn công cổ giới miêu tả? Cổ giới. Hạ vân vân hồi ước nói, giống như có đi, hình như là tiểu hậu loạn tính đi. Phần 4. Hệ thống thật sâu mà thở dài, người đối phương diện này nghiệp vụ không thuần thục A, ta phía trước mấy cái ký chủ chưa từng có bị khóa quá. Hạ vân vân, rốt cuộc ta cay sao thuần khiết, không hiểu này đó. Hệ thống, đánh giám Thuần khiết nói, là quỷ viết tiểu hậu loạn tính sao. Nhiệm vụ thế giới sẽ tự động bổ đều bị khóa bộ phận chuyện xưa tuyến. Ngươi mặt sau còn có không ít bị khóa, chuẩn bị tâm lý thật tốt, ai, vĩnh viễn không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào trước tới. Hạ vân vân phung tảo, là ngươi dám rưỡi, trong tiểu thuyết hệ thống đều là cái gì đều biết, còn có thương thành có thể mua mua mua đâu, mà ngươi, cái gì đều không có. Hệ thống cười lạnh, ngươi đem ngoại quải trả lại cho ta, ta đi lui hàng. Hạ vân vân, nghe không thấy, nghe không thấy. Vương An đem hạ vân vân đưa đi phim trường, liền mang theo hợp đồng đi tìm Trần Bí Thư. Ở trên đường còn nghĩ những cái đó nguyên lai like không có tiếng tâm gì, Tiểu Minh tinh đột nhiên hỏa lên có phải hay không bị khi tổng cấp nhúng tràm, đi ngang qua một nhà cửa hàng tiện lợi, do dự trong chốc lát quay đầu, ở quầy thượng cầm mấy hộp đồ vặt. Từ có ngoại quải, Hạ Vân Vân mỗi ngày ở phim trường ăn được ngủ ngon, liên tục một vòng, một lần nở dê đều không có. Ngoại quải thật là cái thứ tốt. Hệ thống hừ một tiếng, không có ta từ đâu ra quải. Hạ Vân Vân cười, mấy ngày nay nàng sở thấu hệ thống ngạo kiều độc miệng tính cách. Giống hống tiểu hài tử giống nhau nói, đúng đúng đúng, ngươi mới là cái thứ tốt. Hệ thống tổng cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng là lại nói không nên lời. Tiếp theo chẳng là ngươi cùng phùng tư vai diễn phối hợp. Đối người phụ trách nói lời cảm tạ sau, hạ vân vân ngẩng đầu nhìn phía bên kia bị không ít trợ lý vây quanh giang lộ lộ. Sám vai si tâm theo đuổi nam chủ phùng tư, cũng là ở thử kính trước nổi lên xung đột người kia. Hạ vân vân đối với bên kia lộ ra một cái mỉm cười đắc ý, ngươi xem, ta nói ta là nữ chủ đi Giang lộ lộ tự nhiên là thấy, cũng minh bạch nàng mỉm cười ý tứ, tức giận đến cầm trong tay đồ uống ném xuống đất. Người như vậy tiểu xảo, tính tình đảo không nhỏ. Ôn thanh biết mục vân người theo đuổi đông đảo, nhưng đây là nàng lần đầu tiên thấy trong đó một cái, trong mắt ngăn không được tò mò. Phung tư lần đầu tiên bị hình người xem đoàn xiếp thú động vật giống nhau đánh giá, có chút sinh khí mà nói, nhìn cái gì mà nhìn. Cốt. Tôn Đạo lớn giọng vang vọng sờ tiêu đi ô, Giang lộ lộ ngươi là có chút sinh khí, không phải bạo nộ. Trong mắt chừng như vậy ra tới muốn làm gì. Giang lộ lộ miễn cưỡng xả lên khỏe miệng xin lỗi, thực xin lỗi, lại đến một lần. Chụp xong hạ vân vân màn ảnh sau, Giang lộ lộ vừa muốn mở miệng, liền nghe thấy đạo diễn hô tạm rừng, đôi tay ôm ngực nhìn hạ vân vân, chờ mong tôn đạo đối nàng mắng to. Nhưng mà tôn đạo cũng không có mắng chửi người, hắn ở cân nhắc mới vừa chụp được tới màn ảnh, có chút không đúng. tiểu Chu đi tìm cái hộp gỗ lại đây, Giang lộ lộ ngươi lại đây. Tôn đạo biên chỉ vào mới vừa chụp màn ảnh biên nói chuyện, Giang lộ lộ sắc mặt đổi tới đổi lui, trông rất đẹp mắt, cuối cùng thanh khuôn mặt gật đầu. Hạ vân vân nhìn tiểu chu ôm tới dương Gỗ đại khái đoán được là chuyện như thế nào. Giang lộ lộ cùng nàng đứng chung một chỗ thân cao kém quá nhiều, đánh ra tới màn ảnh cũng sẽ không đẹp. À sần, dựa vào ngoại quải hạ vân vân biểu bên cạnh đứng đứng đắn đắn diễn kịch, sau lưng đã cười đến không thể chính mình, chỉ cần Giang lộ lộ hơi chút dùng điểm sức lực. dưới chân tấm ván gỗ liền sẽ phát ra kỷ ca kỷ ca tiếng vang cút. thanh âm này sao lại thế này tiểu chu ngươi tìm cái gì cái dương một khi đạo diễn nói cút ngoại quải liền tự động đình chỉ vận chuyển hạ vân vân trên mặt ý cười hiển lộ ra tới ngươi ngươi giang lộ lộ tức giận biểu tình cùng diễn kịch thời điểm không có sai biệt chẳng qua hiện tại đã không có phiền nhân kỷ ca thanh buổi chiều cũng là cùng giang lộ lộ vai diễn phối hợp nhưng là nàng trợ lý chạy tới nói chiều nay muốn đi bệnh viện xem bệnh tới không được. Tôn Đạo sắc mặt không vui, nhìn đến một bên cùng người phụ trách cùng nhau ăn dưa hấu hạ vân vân, đối đại gia nói, kia hôm nay liền cho đại gia phong cái giả, kết thúc công việc. Lý Phó Đạo chọc chọc nhà làm phim, Tôn Đạo như thế nào như vậy đột nhiên. Nhà làm phim nhìn thoáng qua hạ vân vân này viên cây dụng tiền, có vị kia kim chủ ở đâu, giả tùy tiện phóng. Nhà đầu tư Minh sắc nói, tiền không là vấn đề, quan trọng là này bộ diễn đến hảo hào trụ, có thể tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế. Lý Phó Đạo cũng hướng bên kia liếc mắt một cái, Hạ Vân Vân đã đi vào thay quần áo gian, chỉ còn lại có người phụ trách một người ở An Dưa Hấu, thầm nghĩ chẳng lẽ cái này người phụ trách là cái nào cải trang vi hành thái tử sao. Hạ Vân Vân không có chờ đến vương an bảo mẫu xe, mà là chờ tới rồi kim chủ đại nhân siêu xe. Đi xuân sùng lộ bên kia. Nam nhân trầm thấp từ tính tiếng nói làm nàng lỗ thai có chút tê dại. Hệ thống, nam nhân lời nói phảng phất là dừng ở nàng trong lòng một viên hòn đá nhỏ, dao động tầng tầng gọn sóng Hạ vân vân không có phản ứng lại đây ngoài cửa sổ xe bay tới một viên cục đá hung hăng màn đện ở nàng ngực. Tài xế vội vàng dừng xe, mục thời cũng không có dự kiến đến sẽ phát sinh loại chuyện này. Hạ vân vân che lại ngực ngộng bức trùng, không có chú ý tới hắn trong mắt lo lắng. Không có việc gì đi. Mục thời thu hồi biểu tình, nhàn nhạt hỏi. Hạ vân vân méo kia khối một lóng tay tiết lớn nhỏ cục đá, nhìn mắt ngực nói, không có việc gì, là thật sự. Mục thời sửng sốt một chút. đem mặt chuyển qua đi đối với ngoài cửa sổ phong cảnh ngươi về sau có thể hay không đừng như vậy đột nhiên a hệ thống đây là ngươi tùy cơ kích phát lại nói chỉ có như vậy ngươi mới có thể khắc sâu cảm nhận được nữ chủ cảm thụ đối với nữ chủ tới nói hết thể sự tình đều phát sinh như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ vân vân ngươi thắng hệ thống yên lặng so cái rể ạ thủ thế tới biệt thự sau mục thời đem chìa khóa đặt ở nàng lòng bàn tay căn nhà này cho ngươi ta ngẫu nhiên sẽ qua tới Ngụ ý là làm nàng dọn lại đây trụ. Hạ Vân Vân nắm chìa khóa hơi hơi dơ lên đầu, nhìn nam nhân sườn mặt độ cùng, nghiêm túc hỏi: Khi nào đi qua hộ? Mục Thời du mắt, tàng trụ trong mắt ý cười, xoay người nói: Ta sẽ làm trần bí thư mang người đi. Sofa bên cạnh phóng một trận màu trắng tam giác dương cầm, Hạ Vân Vân chỉ vào nó hỏi: ở ta trong phòng dương cầm cũng là ta đi. Mục Thời gật đầu không nói. Yes. Hạ Vân Vân chạy tới vớt ve phím đàn, phát ra một chuỗi lệnh nàng mê mội âm sắc. sửa sang lại một chút quần áo hít sâu một ngụm chậm rãi ngồi xuống đầu ngón tay cùng phím đàn va chạm tấu ra một khúc cảm ơn tâm một khúc kết thúc nàng đối nhắm mắt lại tựa hầu nghe đến nhập thần nam nhân nói nói này một khúc tặng cho ngươi hệ thống nam nhân lẳng lặng mà nghe xong một khúc lại lần nữa mở to mắt thời điểm trong mắt toàn là tinh quang rũ mánh vào nàng trong lòng nghe xong lời này hạ vân vân thấp thỏm bất an gắt gao mà nhìn chằm chằm một thời nhìn hắn thật dài lông mi đan sen, một mạt quang rừng ở mặt trên ép tới lông mi run nhẹ nhẹ ngay sau đó là một đôi ánh ánh mặt trời con người là rất giống tinh quang giây tiếp theo hạ vân vân liền phát hiện chính mình biến thành một cái khí cầu một cái tiểu hài tử chính cầm cổ vũ ống ở cổ vũ đây là nàng lần đầu tiên như vậy khắc sâu mà cảm nhận được không khí tiến vào trong cơ thể cảm thụ lạnh lạnh áp bách cả người mỗi một tấc dung dịch kết tủa ngượng ngùng điều kiện hữu hạn làm không được tinh quang dũng manh vào trong lòng không sai biệt lắm tạm chấp nhận một chút đi đây là ái Chờ hạ vân vân trở lại thân thể của mình, mục thời chính túi đầu nhìn nàng. Đột nhiên hai người chi gian khoảng cách như vậy gần, nàng sợ tới mức sau này lui một bước, Hoan trong chốc lát mới nói nói, ta thật sự quá ưu tú, chính mình đều say mê. Mục thời gợi lên xuân tiểu, đi thôi, ta mang ngươi xem một chút cái này phòng ở. Hạ vân vân đi theo phía sau hắn, một gian một gian xem qua đi, chỉnh thể trang hoàng phong cách đều là nàng thích bộ dáng. Mục thời thật là một cái có phẩm vị người A. Cảm ơn, nơi này ta thực thích. nhìn nàng trong mắt vui sướng mục thời mặt mày giãn ra khai khỏe môi độ cung lớn vài phần ta cũng thức thích hạ vân vân lần đầu tiên nhìn thấy hắn loại này nhu hòa biểu tình trái tim đột nhiên nhảy có chút mau nam chủ bề ngoài hoàn toàn là là chiếu nàng thích bộ dáng miêu tả từ mặt đến thân cao trên người mỗi một tấc cơ bắp thậm chí trên cổ kia viên trí đương một cái hoàn toàn phù hợp chính mình thẩm mỹ đặc điểm người xuất hiện ở trước mặt nói sẽ không tâm động là lời nói dối may mắn mục thời tính cách là theo ngay lúc đó lưu cha nam viết làm nàng có thể dừng cương trước bờ vực nàng liền như vậy nhìn một thời thẳng đến chung điện thoại thanh đánh gãy suy nghĩ hiểu thu làm sao vậy tiểu thu nữ nhân tên đi mục thời thoạt nhìn có chút kinh hỉ khoe miệng hơi hơi dơ lên ngươi phải về nước khi nào ta đi tiếp ngươi hảo ta chờ ngươi trở về mục thời treo điện thoại thu liễm biểu tình đối với hạ vân vân nói ta còn có việc đi trước hoan nghênh lần sau quang lâm Hạ Vân Vân nói xong liền giữ cửa hung hăng mà quan hải hỏi hệ thống, cái kia tiểu thu có phải hay không chính là Bạch Nguyệt Quang? Hệ thống, đối, Bạch Hiểu Thu. Ngày hôm sau Vương An đi ban đầu trung cư tiếp Hạ Vân Vân, kết quả phát cái không, gọi điện thoại hỏi mới biết được cư nhiên chuyển nhà. Cái gì? Mục tổng tặng ngươi một bộ phòng ở. Hạ Vân Vân biên đánh răng biên nói, đúng vậy, ta hiện tại liền ở đâu? ở nơi nào? Ta lại đây tiếp ngươi, lại không xuất phát ngươi liền phải đến muộn. Đem trong miệng bọt biển phun rớt. Lại xúc nước miếng nói, không cần, ngươi trực tiếp qua đi phim trường đi, mục thời đã làm tài xế tới đón ta. Vương An nhìn bị quải rất di động, lau một phen chua sót nước mắt, có nam nhân liền không cần người đại diện, ai. Hôm nay trận này diễn ngươi chú ý một chút. Vương An đem đưa cho nàng một lọ thủy. Hạ vân vân phiên một chút, hôm nay muốn chụp chính là ôn thanh bị phùng tư đẩy ngã, đang muốn bị tấu thời điểm. Nam chính mục vân xuất hiện, anh hùng cứu mỹ nhân. Thấy nàng trong mắt nghi hoặc, Vương An giải thích nói. Giang lộ lộ đã phát điểu về bác đang mắng người, nhưng là không ít bộ phận là nàng vô căn cứ, ta đã cùng công ty nói, hôm nay ngươi trước chú ý một chút, nàng người kia sẽ ở phim trường động tay động chân. Kéo cầm suy tư trong chốc lát, hạ vân vân chậm rãi mở miệng, ôn thanh quá vô dụng, cư nhiên có thể bị phùng tư một người khi dễ. Vương An, không phải, trọng điểm là hôm nay. Người phụ trách chạy tới đánh gây hắn nói, hạ tỷ nên đi qua. Đem kịch bản giao cho Vương An, vô vô hắn ngực nói, yên tâm đi. Vương mụ mụ. Nàng cũng không phải ăn chay. Phung tư nhìn ôn thanh nên diện hướng nàng đi tới, nhớ tới mục vân cả ngày vây quanh nàng đảo quanh bộ dáng giận từ giữa tới, ở nàng đi qua bên người thời điểm, hung hăng mà đẩy một phen. Ôn thanh ngồi dưới đất ngây dại, tựa hồ không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Ta nói cho ngươi, ôn. Ngượng ngùng, tôn đạo, lại đến một lần đi, ta quên tử. Hạ vân vân ra diễn sau cảm nhận được lòng bàn tay đau đớn, vừa thấy. bị trên mặt đất không biết chỗ nào tới tiểu thiết phiến quát một tiểu điều miệng vết thương vốn dĩ chờ một màn này chụp xong rồi đạo cụ tổ người sẽ đến phóng hòn đá nhỏ lại cho nàng trong tay hỏa miệng vết thương kết quả hiện tại thật đúng là có vết thương hệ thống ngoại quải diễn kịch thời điểm có thể chú ý điểm quanh thân hoàn cảnh sao bởi vì kịch bản viết tay bị thương mà hiện tại lại vừa lúc có điều kiện này kia kịch bản ta nếu là đã chết ngoại quải có phải hay không cũng thuận tiện giúp ta đi tự sát ta hệ thống trầm mặc trong chốc lát nói Ta đi phản hồi một chút, đem tiểu thiết phiến nhặt lên, đặt ở túi áo, hạ vân vân nghĩ thầm nếu bị thương, trước đêm này mạc trình diễn xong, đợi chút lại làm sự tình. Đứng lên đồng thời, Giang lộ lộ từ bên người đi qua, nhẹ giọng mà nói, hảo chơi sao? Tôn đạo, ta hảo, có thể tiếp tục bắt đầu trụ. À sần, mục tổng, Giang lộ lộ phát về bác nói có cái nữ tinh kỹ thuật diễn kém không biết xấu hổ, vì nữ chính không tiếp bỏ lên trên đạo diễn giường, dường, các vong hưu đã bái ra người này chính là hạ tiểu thư. Mục thời buông trong tay bút, hỏi, xã giao đâu? Trần Bí Thư đẩy hạ mắt kính nói, đã an bài, nhưng là giang lộ lộ tựa hồ mua sẽ ấp. Ngươi sẽ không tìm người triệt hạ tới sao? Tuất ta đây liền đi xử lý. Phần 5. Đem giang lộ lộ người đại diện kêu lên tới. Trần Bí Thư nhìn mục thời sắc mặt, vì cái kia người đại diện cùng giang lộ lộ bi ai một giây. Tuất ta hiện tại đi. Mục thời khép lại trong tay văn kiện, đứng lên nói, làm hắn ngày mai buổi sáng lại đây. hiện tại đi điện ảnh thành đến phim trường sau Hạ Vân Vân đang ở đóng phim mục thời dùng ánh mắt ý bảo cá biệt nhận ra chính mình người không cần lên tiếng đi đến tôn đạo bên cạnh cùng nhau nhìn màn ảnh người Giang lộ lộ đã thừa cơ hội này nờ d 10 lần nhìn Hạ Vân Vân bị chính mình đẩy ngã trên mặt đất vạn phân đắc ý trong lòng lửa giận tan đi không ít liền tính toán tiếp theo diễn đi xuống giương tay làm bộ muốn đánh một cái tát lúc này hẳn là mục Vân bắt lấy tay nàng chính là nàng Dương mắt vừa thấy khiếp sợ mà nói mục mục tổng Mục Thời đem Hạ Vân Vân từ trên mặt đất ngâm dậy tới, đối với Giang Lộ Lộ nói, công ty sẽ điều chỉnh đối với ngươi phương án, này bộ diễn ngươi không cần lại đến. Giang Lộ Lộ mặt lập tức trắng, nữ nhân này cư nhiên bỏ lên trên mục tổng giường, xem ra mục tổng giữ mình trong sạch tin tức là giả. Hạ Vân Vân thấy Vương An đứng ở trong đám người cho chính mình đưa mắt ra hiệu, đoán được hắn khẳng định đem nở dê sự tình nói cho Mục Thời, điều chỉnh tác chiến phương án, nàng vốn dĩ tính toán đem này đoạn video lục xuống dưới tìm một cơ hội phát đến trên mạng. hiện tại nếu kim chủ tới, liền không cần chính mình động thủ. Đáng thương hề hề mà kéo kéo nam nhân ống tay háo, đem bị thương tay cho hắn xem, khoảng cách bị thiết phiến cắt qua đã một hồi lâu, toàn bộ lòng bàn tay đều là huyết, có một bộ phận còn đọc lại. Đau! Anh anh anh! Mục thời nhăn chặt mày, đi trước bệnh viện. Hạ vân vân ngoan ngoán gật gật đầu, dùng tay chỉ giang lộ lộ nói, nàng làm, đây là phạm tội chứng cứ. Đem tiểu thiết phiến đưa cho nam nhân xem, thiết phiến thượng còn có một tia vết máu. Giang lộ lộ thấy kia khối thiết phiến hộp máu, này cũng không phải là nàng phong A, nàng làm chỉ là nương nở dê cơ hội nhiều đẩy vài lần hạ vân vân mà thôi. Đi lên trước tưởng giải thích, nhưng mục thời không có cho nàng nói chuyện cơ hội, lôi kéo hạ vân vân liền chạy đến bệnh viện. Miệng vết thương không thâm nhưng là bốn ván châm vẫn là muốn đánh. Bác sĩ nói xong rời đi, một lát sau, hộ sĩ tiểu tỷ tỷ cầm một con châm vào được. Tay háo bị cuốn lên tới, hạ vân vân túi đầu muốn nhìn, mục thời đột nhiên bắt lấy nàng một cái tay khác nhìn ta gần gũi đối diện, nàng thấy nam nhân trong mắt lộ ra một tia đau lòng, mặt khác phức tạp cảm xúc lại xem không rõ. chờ Hạ Vân Vân rời đi ánh mắt kia một châm đã đánh hảo. Hộ sĩ tiểu tỷ tỷ rất ít thấy như vậy quan tâm bạn gái nam nhân, liền đánh một châm đều sẽ đau lòng, cười nói, người bạn trai cũng thật chi kỷ, mấy ngày nay chú ý đừng động thủy. Mục thời chiều nàng gật đầu, tốt. Ta như thế nào cảm thấy cái này nam chủ không quá thích hợp a? Theo lý thuyết lúc này hắn hệ thống, nàng đỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nàng vẫn luôn chờ mong tình yêu liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tạp tới rồi trên người, vì cái gì cố tình là người nam nhân này. ngạc hoác, nữ chủ nhanh như vậy liền tâm động sao? Hỏi ngươi lâu. Cảm ơn ngươi tránh đi ta miệng vết thương. Không khách khí. Hạ vân vân bình tĩnh mà đem trên người ấn tình yêu hai chữ bọt biển mũi tên ném xuống đất. Mục thời cùng hộ sĩ không chỉ có nhìn không thấy, hơn nữa đụng vào không đến, từ mũi tên trên người xuyên qua đi. Vương mụ mụ. Mục tổng. Giang lộ lộ người đại diện đã tới rồi. Mục thời nhớ tới ngày hôm qua phát sinh sự, trầm giọng nói, đem Giang lộ lộ cung kêu lên tới, còn có chuẩn bị một chút nàng từ trước hợp đồng. Trần bí thư lặng lẽ bắt tay, cưỡng bách chính mình bình tĩnh mà nói, tốt, ta lập tức đi. Đi ra văn phòng, vẻ mặt hưng phấn mà chạy đến hứa bí thư bên cạnh nhanh chóng nói, đại bắt quái đại bắt quái, đợi chút vội xong rồi cùng ngươi nói. Người đại diện Chu Cường thấp thỏm bất an mà ngồi ở ghế trên, không biết vì cái gì Mục tổng đỗng nhiên tìm chính mình. Vừa nhìn thấy hắn vào được, chạy nhanh đứng lên cung kính mà nói, mục tổng hảo. ân Giang lộ lộ về sau ngươi không cần mang theo. Chu Cường còn tưởng rằng là chính mình nơi nào làm không tốt, mục thời muốn thay đổi người mang giang lộ lộ. Vội vang nói, mục tổng, ta từ giang lộ lộ mới vừa tiến công ty lúc ấy liền mang nàng, nàng. Nàng bị giải ước. a Chu Cường không thể lý giải, giang lộ lộ phen số lượng ở hiện tại tiểu thị tươi chung số một số 2, tuy rằng kỹ thuật diễn bình thường, nhưng... Hắn biết Giang lộ lộ tính tình kém, ai gây chuyện, chính là cũng là cái có đầu góc người, không nghĩ ra Giang lộ lộ là như thế nào chọc phải cái này lại buốt Chẳng lẽ là bỏ giường thất bại? Mục thời như mày, ngươi không cần nhiều lời, công ty không cần loại này phẩm hạnh có vấn đề nghệ sĩ, ngươi có thể lựa chọn cùng nàng cùng nhau đi. Chu Cường không dám nói tiếp nữa, Giang lộ lộ rời đi cái này công ty còn có thể đi địa phương khác vẫn như cũ hô mưa gọi gió, chính là hắn liền không giống nhau, đổi một nhà công ty nói. không trọng dụng hắn khả năng tính càng cao. Như thế nào một ngày không đi theo đi phim trường, là có thể xông ra lớn như vậy cái sọn Mục Tổng, Giang Tiểu Thư tới. Trần Bí Thư vì Giang lộ lộ mở cửa, chờ nàng tiến vào sau lại đi đến mục thời bên người. Hợp đồng cho nàng. Giang lộ lộ câu nệ mà ngồi xuống, thấy trên hợp đồng viết cái gì sau sắc mặt thập phần khó coi. Mục Tổng, liền bởi vì bởi vì ta ở phim trường nhiều nở dê vài lần, công ty liền phải cùng ta giải ước sao. Chu cường ngày hôm qua không có đi theo Giang lộ lộ đi phim trường, nhưng thật ra nghe nói mục thời đi thăm ban, còn tưởng rằng sự tình thật sự như Giang lộ lộ lời nói, liền mở miệng hỗ trợ cầu tình. Mục thời nhàn nhạt mà nói, sự tình rốt cuộc là cái dạng gì ngươi trong lòng hiểu rõ, nếu dám làm, ngươi liền phải làm tốt đối chuyện này phụ trách chuẩn bị. Giang lộ lộ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói, ta trước đó không lâu mới vừa cầm tân nhân thưởng, về sau khẳng định có thể. Thâm mục tuy rằng không xem như tốt nhất giải trí công ty. Nhưng là sau lưng có thâm thạch tập đoàn, lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, cùng mặt khác công ty so sánh với, giang lộ lộ càng nguyện ý ngốc tại nơi này. Hai người kia không hổ là nghệ sĩ cùng người đại diện quan hệ, vô nghĩa đều giống nhau nhiều, mục thời đem ánh mắt chuyển qua máy tính, mặt bàn là một cái cười đến sán lạ nữ nhân, phần mềm ị cồn còn riêng tránh đi nữ nhân, bị phóng tới chỗ chống chỗ. Nói xong sao? Nói xong liền ký hợp đồng đi. Giang lộ lộ thấy hắn chút nào không dao động, cắn răng một cái, mục tổng. Ngươi nếu là nhất định phải giải ước nói, không chỉ có muốn bồi thường kết xù tiền vi phạm hợp đồng, hơn nữa đối sự nghiệp của ta cũng ảnh hưởng không được, ta còn có thể đi mặt khác công ty. Thiêm. Nửa giờ sau, Giang lộ lộ căm giận mà dấm lên giày cao gót rời đi công ty đại lâu, ở trên xe gọi điện thoại. uy là Vương Tổng Sao. Ta là lộ lộ. Hạ vân vân ở đóng phim thời điểm nghe thấy được khắp nơi phiêu giật mùi hương, ngoại quải khống chế được nàng mặt bộ biểu tình, nhưng là vô pháp khống chế tự động phân bố nước bọn Nàng có thể cảm nhận được chuyên nghiệp ngoại quải đang nói lời kịch rất nhiều hút lưu một chút nước miếng. Nhớ rõ cấp năm sao khen ngợi. Hệ thống không nói gì, nó đã sớm cho. Hôm nay đãi ngộ hảo hảo A. Hạ vân vân tắc một mồm to ngàn tầng bánh kem đến trong miệng, hai má cô lấy, hơi hơi biến hình mặt thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Người phụ trách ngồi ở tiểu ghế gấp thượng liên tiếp gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, giống như nhà đầu tư riêng đưa tới, nói mấy ngày hôm trước vất vả. Hạ vân vân ánh mắt sáng lên. Nhà đầu tư tốt như vậy a Ta còn tưởng rằng bọn họ chỉ phụ trách ra tiền đâu. Tôn đạo bưng một khối tiểu bánh kem đi tới đối nàng nói, vân vân a thay chúng ta đại gia hảo hảo cảm ơn mục tổng. Hạ vân vân nuốt xuống trong miệng ngàn tầng, a Tôn đạo nhiều năm người từng trải, vừa thấy nàng biểu tình sẽ biết về nhân vật này là mục tổng chỉ tên muốn nàng diễn sự tình, hạ vân vân không biết gì. Chẳng lẽ nói mục tổng khả năng chỉ là tưởng yên lặng mà trợ giúp nàng? muốn cho nàng cho rằng là dựa vào chính mình ở giới giải trí phát triển lên, đây là trong truyền thuyết chân ái sao. Tôn đạo càng nghĩ càng thiền, tại chỗ phát khởi ngốc tới, trên tay bánh kem đều thiếu chút nữa rớt, người phụ trách vội vàng qua đi giúp hắn đoan hảo. Này đó ăn đều là mục thời đưa. Kỳ thật hạ vân vân biết bộ điện ảnh này là mục thời đầu tư, nhưng là không nghĩ tới hắn còn sẽ đưa điểm tâm lại đây hủy lạo đại gia. Đều thẳng hô tên. kia quan hệ khẳng định không bình thường. Muốn tao. Tôn đạo cảm thấy chính mình giống như nói gì đó không nên lời nói, cười ha hả ôm lấy người phụ trách, ha ha, ta vừa rồi quên cùng ngươi nói, chính là. Hạ vân vân mở mịt mà nhìn hai người rời đi bóng dáng, làm sao vậy? Bởi vì có điểm tâm ăn, tôn đạo tâm tình một hảo, đóng phim tiến độ nhanh hơn, vốn nên buổi tối điểm mới có thể chụp xong diễn, chạm vạng 6 giờ liền kết thúc công việc. Vương mụ mụ, đi đi đi, mang ngươi đi ta tân ra nhìn xem. Hạ vân vân vẻ mặt hưng phấn mà lôi kéo vương an hướng trong phòng đi. Ngươi xem, có phải hay không lại đại lại đẹp. Vương An đánh giá một chút gật gật đầu, không tồi không tồi. Ở tức đất tức vàng trung tâm thành phố tặng một bộ phòng ở, mục tổng không hổ là mục tổng, nghĩ đến hợp đồng sự tình. Vương An nhìn ngây ngô cười hạ vân vân, thở dài, nhà đồng đốc. Hạ vân vân hỏi, vương mụ mụ, ngươi thàn cái gì khí a? Vương An nhìn bên cửa sổ giá trị xa xỉ dương cầm, sâu kín mà nói, chỉ hận chính mình không phải nữ nhi thân, bằng không có thể thiếu phân đấu nhiều ít năm Hạ Vân Vân vô vô vai hắn, không có việc gì, nam nhân cũng có thể, hiện tại nam nhân nhưng nổi tiếng, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút xem mục thời có nhận thức hay không loại này khẩu vị phú hào, cho ngươi giới thiệu mấy cái. Mấy cái? Hạ Vân Vân, ngươi cho ta là cái gì? Vương An khó có thể tin hỏi. Ân. Gợi cảm lão mèo hoang. Hạ Vân Vân nói nói cuồng tiếu lên, thấy Vương An làm bộ muốn đánh chính mình, vội vàng chạy. Hai người thể lực đều không tốt. Náo loạn không một lát liền thở hồng hộc mà ngừng chiến. Không mang theo ta đi ngươi khuê phòng nhìn xem sao. Vương An sờ sờ trong túi đồ vật hỏi. Hạ vân vân cười nói, mang ngươi đi xem, về sau ngươi cũng có thể chiếu trang hoàng. Vương An tặng nàng một đôi xem thường, chờ đến đi vào phòng ngủ, đối nàng nói, ta muốn khát đã chết, phiền thoái phòng chủ giúp ta lấy bình thủy. Hạ vân vân nga một tiếng, đi đến phòng bếp đổ nước. Vương An hướng cửa nhìn xung quanh liếc mắt một cái, xác nhận nàng rời đi, đi nhanh vượt đến mép giường. đem trong túi cái hộp nhỏ nhét vào đi nhìn màu lam nhặt giường lại lấy ra mấy cái nhét vào gối đầu phía dưới vạn nhất mục luôn thích đi bất đồng địa phương đâu vương an đi vào phòng ngủ toilet lấy ra một cái phóng tới sữa tắm bên cạnh còn có thư phòng vương an đi ra phòng ngủ một phòng một phòng mà xem qua đi cuối cùng tìm được rồi thư phòng đem còn sót lại mấy cái áo mưa phóng tới cái thứ nhất trong ngăn kéo ngươi như thế nào ở chỗ này a vương an cả người run lên ngươi làm ta sợ muốn chết ngươi quá chậm ta liền dạo đến nơi này tới. Hạ Vân Vân đem ly nước cho hắn, vậy ngươi chậm rãi xem, ta đi phòng khách xem sẽ tivi. Đối, còn có phòng khách. Vương An chậm rãi uống lên nước miếng, chờ đến Hạ Vân Vân rời đi, từ trong ngăn kéo lấy ra trong đó một cái, đi đến phòng khách, sớn nàng không chú ý tay mắt lanh lẹ mà nhét vào sofa khe hở chung. Hải hương vị ta biết. Với bác, giang lộ lộ nha. Quan trọng thông chi, bản nhân cùng hôm qua chính thức cùng thâm mục giải trí công ty giải ước. Bởi vì phía trước đề cập mồ nữ tinh cùng công ty láo tổng quan hệ xa xỉ, chúc mừng ta thành công bị giải ước, mỉm cười mặt, còn có không hề biểu diễn mộng tưởng ra. Hình minh họa, mục thời lôi kéo hạ vân vân. Bình luận. Ái lộ lộ ái sinh hoạt, ngoa tào. Phát sinh cái gì? ngươi không diễn mộng tưởng ra nói, chúng ta là sẽ không vì bộ điện ảnh này cống hiến phòng bán vé. Lộ lộ tiểu khả ái, cái kia nữ tinh là ai tới. Cứ nhiên dám khi dễ nhà của chúng ta lộ lộ. Phụt phụ ta không phải mấy ngày không soát bộ sao bỏ lỡ nhiều ít dưa lộ lộ lộ lộ chính là cái kia hạ vân vân sao các huynh đệ hướng a người dùng không vui hạ vân vân là ai a nghe đều không có nghe nói qua ai h, h h h chỉ có ta quan tâm quan hệ xa xỉ bốn chữ sao miêu miêu miêu có hay không người hảo tâm chỉ lộ cái kia hạ gì đó về bộ a giang lộ lộ giải ước một đề tài bị trên đỉnh hót xệ ấp trần bí thư vội vàng gọi điện thoại cấp xã giao bộ làm cho bọn họ chuẩn bị một chút tiếp theo gõ vang mục thời cửa văn phòng mục tổng giang lộ lộ ở gầy bồ bạo ngài cùng hạ tiểu thư quan hệ xa xỉ phần 6. trần bí thư trộm ngắm liếc mắt một cái sắc mặt của hắn đụng phải mục thời tầm mắt vội vàng thu hồi ánh mắt mắt nhìn múi múi nhìn tim Cư nhiên không có sinh khí hạ tiểu thư là muốn thất sùng sao trần bí thư hiểu sai liên hệ thiên hồ vương tổng nói ta muốn cùng hắn thương lượng một chút thành tây cái kia công trình sự tình hảo trần bí thư lớn tiếng đáp Xem ra hạ tiểu thư không có thất sủng Trần Bí Thư tại đây ra giải trí công ty đã rất nhiều năm Bởi vì cương vị vấn đề Thường xuyên có thể nghe thấy cái này Tổng cái kia tổng khoe ra quần áo dường như khoe ra gần nhất bỏ lên trên chính mình giường tiểu minh tinh Nam nữ không kỵ Cái này làm cho nàng đối không ít minh tinh đều thoát phấn Giang lộ lộ chính là trong đó một cái ỷ vào sau lưng có vương tổng chống lưng Đoạt không ít diễn Nhưng là nàng ánh mắt cũng là thật sự hảo Chọn nhân vật đều phi thường hút phấn lúc này mới trổ hết tài năng trở thành tiểu hoa đáng chí nhất. Vương An loại này thời khắc quan tâm internet động thái người đại diện, ở giang lộ lộ phát huế bổ trước tiên sẽ biết, thừa dịp nhân viên công tác nghỉ ngơi thời điểm đi tìm tôn đạo, tôn đạo, giang lộ lộ làm như vậy liền không phúc hậu. Tôn đạo lấy qua hắn di động, nheo lại đôi mắt để sát vào xem, hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối. Cười ha hả mà đối Vương An nói, ta đã biết, đoàn phim là tuyệt đối to lớn duy trì tiểu hạ, có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Vương An nói. kia có thể ủy thác chúng ta công ty xã giao bộ xử lý sao. Hắn đã cùng công ty phản ánh qua, đã biết bọn họ tính toán, lúc này là tới cùng tôn đạo thương lượng. Hành, đến lúc đó làm cho bọn họ liên hệ tiểu chu, Tôn đạo đương nhiên đáp ứng rồi, bộ điện ảnh này lớn nhất đầu tư người chính là mục thời, bọn họ toàn bộ đoàn phim nhân viên công tác đều là mục thời định ra tới, kịch bản cũng là mục thời công ty cấp, mà ở tuyển giác phương diện, mục thời gia hạ vân vân, mặt khác nhân vật đều là làm đạo diễn tổ quyết định. Xem như cho cực đại quyền tự chủ, cùng khác khoa tay muối chân nhà đầu tư so sánh với, thật sự là thật tốt quá. Hắn Chỉ phụ trách hảo hảo đạo này bộ diễn, mặt khác sự tình một mực mặc kệ, có người sẽ phụ trách. Mộng Tưởng gia đoàn phim, Giang Lộ Lộ tiểu thư nhân phẩm hạnh không đoan chính cùng đoàn phim sinh ra mâu thuẫn, cho nên giải ước. Bình luận. Giang Lộ Lộ nha, ai không biết Mộng Tưởng gia là thâm thạch tài trợ. Lộ tựa bầu trời tới, bắt lấy một con lộ lộ, thâm thạch cùng thâm mục là một nhà a. Thích ăn dưa trái thơm. đều nói là bởi vì ngươi phẩm hạnh không đoan chính, phía trước không phải liền có nói ngươi ở nào đó đoàn phim chơi đại bài sao? Cafe thực thảm uống, kỹ thuật diễn toàn dựa phối âm, không nghĩ tới nhân phẩm còn có vấn đề, lan ra giới giải trí đi. lộ lộ tiểu khả ái, duy trì lộ lộ. Điều tra qua, thâm mục là thâm thạch tập đoàn kỳ hạ giải trí công ty. lộ lộ lộ lộ, thâm thạch sẽ không quản quản kỳ hạ công ty loại chuyện này sao? Thâm thạch tập đoàn. Ha ha ha giống giống, bá đạo tổng tài yêu ta cốt chuyện sao? Vô chi nhân loại A, thâm mục không lâu trước đây mới vừa đổi lão tổng, không biết giang lộ lộ nói chính là cái nào. Nếu là tân nói liền ta không cần đọc sách vô tri nhân loại A đại huynh đệ, ngươi là ý gì A, cầu trắng ra giảng. Bí thư đều biết, hắc bởi vì là thâm mục hiện tại tổng tài chính là thâm thạch tập đoàn người thừa kế A. Trần Bí thư phát xong này bình luận, ẩn sâu công cùng danh mà thu hồi di động, tiến đến đóng dấu đợi chút mở hoặc phải dùng tư liệu. Ngộ Tường ra này bộ diễn là Hạ Vân Vân lần đầu tiên tiến vào đoàn phim đóng phim, nàng ở trong thế giới hiện thực chỉ là cái tiểu phân hồng, cùng những cái đó chuyển hình thành biên kịch đại thần không giống nhau, chưa từng có tham dự quá một bộ kịch ra đời. Trước kia vẫn luôn xem trên mạng nói nào đó minh tinh đóng phim nhiều ít mệnh bạ lạ bạ lạ, chờ đến hắn đóng phim cảm giác cũng không có như thế nào mệt sao, đoàn phim suốt ngày nghỉ. Hạnh phúc nha! Hệ thống khinh bị nói, ngươi lại không cần chuẩn bị bối lời kịch, còn có ngươi nam nhân che chở ngươi. Mỗi ngày liền ăn ăn uống uống ngủ ngủ, đương nhiên không mệt. Hạ vân vân nằm ở trên sofa lười biếng mà nói, có bản lĩnh ngươi cũng tìm một cái đi. Hệ thống, ha hả Hạ vân vân nằm nằm liền ngủ rồi, mơ mơ màng màng gian nghe thấy được một cổ nhàn nhạt nước hoa vị, có người cho nàng đắp lên thảm. Nửa mộng nửa tỉnh chi gian ôm chặt thảm, còn có điểm nóng hầm hập. Chờ nàng tỉnh ngủ mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một người cao lớn nam nhân ăn mặc hồng nhạt tiểu toái hoa tập dề. Tạp dề liền không phải vì hắn loại này dáng người người định chế, chỉ có thể khó khăn lắm cái ở nam nhân trên bụng, trên tay còn bưng hai chén đồ ăn, có vẻ có chút mạc danh khôi hải. Ta, ta đây là đang nằm mơ sao? Mục thời thấy nàng tỉnh, đem tạp dề cởi bỏ đặt ở một bên nói, có thể ăn cơm. Hạ vân vân ngơ ngác mà đi qua đi, nhìn trên bàn sắc hương vị đều đầy đủ ba đồ ăn một canh hỏi, đây đều là ngươi làm sao? Nàng hẳn là còn đang nằm mơ đi. Mục thời vì nàng kéo ra ghế dựa, ân. Cha Nam cư nhiên còn sẽ nấu ăn sao? Hệ thống quỷ dị mà trầm mặc trong chốc lát, có thể là tưởng hảo hảo biểu hiện một chút. Có cái gì hảo biểu hiện? Hạ Vân Vân nghĩ hoặc, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, hắn hẳn là bị ta mê đảo đi. Không có biện pháp, bị lực quá lớn, liền Cha Nam đều nguyện ý vì nàng nấu cơm đồ ăn. Ăn ngươi cơm đi. Hạ Vân Vân thực nghe lời, ngồi xuống khai ăn, kẹp lên một con gà cánh, nhập khẩu sau ánh mắt sáng lên, hảo hảo ăn a. Không phải nàng ở vớt mông ngựa. Là thật sự ăn rất ngon, không phải giống bên ngoài tiệm cơm cái loại này, mà là cơm nhà hương vị, làm nàng xác nhận này đó đồ ăn hẳn là mục thời chính mình làm, mà không phải điểm cơm hộp làm bộ là chính mình làm. Mục thời nhìn nàng vẻ mặt thỏa mãn, phóng nhu thanh âm, ngươi thích liền hảo. Này một cơm ước chừng ăn hai đại chén cơm, hạ vân vân đều bị chính mình sức ăn chấn kinh rồi, ăn xong rửa vào lưng ghế, bắt tay đặt ở cổ khởi bụng nhỏ thượng nói, không được, qua căng. Căng tưởng phun. Mục thời đứng lên. Người trước ngồi trong chốc lát, ta đi rửa chén. Ta đi ta đi, người nấu ăn khẳng định rất mệt. Hạ vân vân gian nan đứng lên, cầm lấy chén đũa. Mục thời nhìn nàng bóng dáng cười, trong mắt toàn là nhu tình. Hạ vân vân đứng ở phòng bếp rửa chén, đứng so ngồi thời điểm càng căng, nhưng là lại không có như vậy khó chịu, nhìn trong ao phao phao, nàng đống nhiên nhớ tới chính mình trước kia cùng bạn bè lời nói. Ta về sau lão công nhất định phải sẽ làm một tay hảo đồ ăn, hắn nấu ăn hắn rửa chén hắn quét rác. Chờ hắn vội xong rồi, lại cùng đi tản bộ tiêu thực, hát Bạn bè cười nói, lười chết ngươi. Mục thời thoạt nhìn có như vậy một tí xíu phù hợp yêu cầu A. Chúng ta đi tản bộ đi. Mục thời đột nhiên xuất hiện ở phòng bếp cửa, hạ vân vân nháy mắt buông trong tay chăm khiết bố cùng chén. Hảo A, hảo A. Nếu không phải biết hắn là trong sách nhân vật, ta khả năng liền phải tiểu tâm động từng cái. Hệ thống, ngươi có thể tâm động. Nó cảm thấy chính mình đã nói thực trắng ra. Nhưng cái này ngây ngốc ký chủ như thế nào liền như vậy chết cân nao đâu. Hạ vân vân, kia không được, vạn nhất ta thật sự tâm động, chờ đến cốt chuyện đi xong thời điểm không phải muốn chết muốn sống, ta trong đời sống hiện thực chính là có phòng, có xe, có miêu, có cẩu nhân sinh người thắng. Hệ thống không nói chuyện nữa, buồn chết người tính. Màu đen màn trời thượng được khảm điểm điểm tinh quang, ấm hoàng đèn đường đánh vào sóng vai đi tới hai người trên người, trên mặt đất hai người bóng dáng rúc vào cùng nhau, theo bước chân càng kéo càng dài. nghe trên cây xuyên tới biết thanh hạ vân vân khó được cảm nhận được yên tĩnh đã lâu không có như vậy sau khi ăn xong toàn bộ từ toàn chức viết văn sau mỗi ngày sinh hoạt chính là ở nhà đọc sách gõ chữ ngẫu nhiên cùng mấy cái bằng hưu tụ cái cơm nàng túi đầu nhìn hai người bóng dáng thả chậm bước chân dừng ở nam nhân phía sau từng bước một đều đạp lên mục thời bóng dáng mặt trên giống khi còn nhỏ giống nhau đêm nay ánh trăng thật đẹp hạ vân vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn nam nhân anh tuấn sườn mặt mở miệng nói Ngươi biết những lời này có ý tứ gì sao Còn không đợi nam nhân trả lời nàng tiếp tục nói Những lời này ý tứ ước tương đương ta yêu ngươi ai Về sau không cần tùy tiện nói a. Đại huynh đệ Chúng ta chỉ nói tiền, Không nói ái. Mục thời túi đầu nhìn hạ vân vân đôi mắt Ta sẽ không Hiện tại cũng là Hệ thống Nam nhân đôi mắt giống như biển sao trời mênh mông nhiếp trụ nàng tâm hồn Nàng giống như một cái chết đối người Trầm luân ở tình yêu hải dương trung Dầu vừng Giây tiếp theo hạ vân vân liền bị ném tới trong biển, lạnh băng nước biển nháy mắt bao phủ nàng miệng mũi, cương bách chính mình bình tĩnh lại, đong đưa tay chân, bơi tới mặt biển thượng. Hô, còn hảo ta sẽ bơi lội. Hạ vân vân chép một chút miệng, nếm tới rồi hương vị, này nước biển hương vị như thế nào chua chua ngọt ngọt, còn khá tốt uống. Hệ thống sâu kín mà nói, vậy ngươi uống nhiều một chút, đây chính là tình yêu hương vị. Hạ vân vân nghĩ thầm còn hảo tự mình lúc trước không có viết tình yêu là toan xú vị. Thích nghe ngóng Giang lộ lộ sự tình ở trên mạng lên men mấy ngày, ở sự kiện chú ý độ đạt tới tối cao thời điểm, thâm một xã giao bộ kịp thời thả ra một ít video, làm này sự kiện trực tiếp bạo. Cái thứ nhất video là giang lộ lộ ở phim trường ác inz làm hại hạ vân vân tay bị thương đổ máu video. Cái thứ hai video là nàng cùng một cái mãn não ruột già nam nhân chụp ảnh chung, chỉ là địa điểm ở trên giường, hơn nữa từ hai người lỏa lộ cánh tay có thể suy đoán đến chăn phía dưới bọn họ không có mặc quần áo. Đang ở dùng tiểu hào châm ngòi thổi gió mắng hạ vân vân Giang lộ lộ thấy này hai cái video Trước tiên liền trước đóng cửa chính mình đại hào bình luận Chạy tới công ty tìm vương tổng Vương kiến ngươi thờ mờ đây là có ý tứ gì Giang lộ lộ dùng di động tạp ngồi ở ghế trên nửa chọc nam nhân Vương kiến ăn đau đến che lại cánh tay Lại không có sinh khí Hắn hiện tại tâm tình hào thật sự Cười nói Mục thời bắt ngươi đổi thành tây cái kia công trình Ta đương nhiên đáp ứng rồi Đáp thượng chính phủ cơ hội khó được Ngươi loại này tiểu hoa đán, tùy tùy tiện tiện là có thể phùng ra tới, có rất nhiều. Vương Kiến. Ngươi cái này xuất sinh. Giang lộ lộ nổi điên dường như nhào hướng Vương Kiến, nàng biết chính mình diễn nghệ kiếp sống đã xong đời, không, khả năng không chỉ diễn nghệ kiếp sống. Vương Kiến bắt lấy tay nàng, một tay đem nàng đẩy đến trên mặt đất, xú nữ nhân, ngươi có thể có hôm nay còn không phải là ngủ đi lên sao. Ngươi qua đi mấy năm tác ai tác phúc cũng hưởng thụ đủ rồi đi, ta sẽ đánh cho ngươi một số tiền, ngươi có thể lăn. Ai tờ mở muốn người tiền dơ bẩn? Bảo an đâu, đem cái này điên nữ nhân cho ta kéo ra ngoài. Giang lộ lộ đã điên cuồng, trong miệng tiêu ra nhất xuyến xuyến thô tụ. Làm tới rồi bảo an cùng vây xem quần chúng xem thế là đủ rồi. Mấy cái lá gan đại công nhân cũng không sợ bị lao bản mắng. Trực tiếp lấy ra di động đem cái này cảnh tượng ghi lại xuống dưới. Chờ giang lộ lộ bị bảo an lôi đi về sau. Vương Kiến sửa sang lại một chút quần áo. Làm bí thư đem giải trí công ty gần nhất nghệ sĩ danh sách mang lên. hắn muốn chọn lựa một chút tân bồi dưỡng đối tượng bắt quái chi vương giang lộ lộ chính mình bộ dáng gì liền xem người khác là bộ dáng gì chính mình tiềm quy tắc thượng vị liền nói nhân ra hạ vân vân cũng là tiềm quy tắc chính mình ở phim trường chơi đại bài lầm công còn ác ý khi dễ người khác dưới là ta sửa sang lại hạ vân vân nhiều năm qua diễn quá diễn kỹ thuật diễn tuy rằng không thể nói xuất thần nhập hóa nhưng là khẳng định so giang lộ lộ muốn tốt xuất đạo đến nay 5 năm, năm mới được đến một cái nữ chủ nhân vật có thể nói là đi bước một đi lên tới Bình luận. Dâu vương gà vịt, làm người qua đường tỏ vẻ mỗi lần nàng một chút việc nhỏ liền phải lên hót xệ ập thật sự thực nhận người phiền. Cái ly chan ha ha ha, giang lộ lộ hảo khôi hài, rốt cuộc có thể rời khỏi giới giải trí, khắp trốn mừng vui. Một con mị mị, đúng vậy, giang lộ lộ gần nhất diễn căn bản không có kỹ thuật diễn, hảo hảo một bộ kịch đều bị nàng liên lụy. Ghi gìn, trách không được nàng kỹ thuật diễn kém còn có thể tiếp như vậy thật tốt diễn đâu. Phép có thể mở to hai mắt nhìn xem các ngươi phấn người là cái dạng gì. Đen rực rỡ mới lên, ha ha ha ha Giang lộ lộ quan bình luận. Suốt cà chua, ta quyết định từ hôm nay trở đi muốn tịt hạ vân vân. Cho hấp thụ ánh sáng quá cao lạp, ta cũng muốn tịt nàng ha ha ha. Vương An ở phim trường soát với bác, nhìn đến này, mừng rỡ thẳng chụp đùi, bạch bạch rung động, một bên hạ vân vân nhìn đều có điểm đau. Sự tình gì làm ngươi vui vẻ thành bộ dáng này a? Vương An giải thích, chính là Giang lộ lộ sự a. Thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, chấn kinh rồi, ngươi cư nhiên không biết. Ngươi không soát vê bác sao? Phần 7. Ánh mắt kia, phản phất là đang xem cái gì đồ cổ. Hạ vân vân lắc đầu, di động phần mềm quá nhiều, rất nhiều nàng đều không có mở ra quá. Ngươi chính là tân thời đại người trẻ tuổi A, ta mẹ đều mỗi ngày muốn soát soát với bác, nhìn xem bác quái. Chính là giang lộ lộ ở vê bác nói ngươi tiềm quy tắc, đem nàng đuổi ra đoàn phim cùng công ty, trước hai ngày ngươi vê bác đều bị mắng đã chết. Tuy rằng công ty làm ta từ từ, nhưng là ta còn là khai không ít tiểu hào đi măng cái kia giang lộ lộ. Hôm nay chuyện của nàng rốt cuộc bị tuân ra tới, nhưng chờ chết ta. Vương An hương phấn đến không được, đem điện thoại đưa cho nàng xem. Ngươi xem ngươi xem, này đó bình luận đều nói muốn phấn ngươi đâu. Mấy ngày nay ngươi fans đều từ một vạn tăng tới 50 vạn. Nay còn may mà ta mỗi ngày đều ở ngươi vê bác tài khoản bán manh. Vương An cảm khái, chính mình thật là công không thể không. Hạ Vân Vân vừa thấy tài khoản. tên gọi hạ đám mây mỗi ngày động thái đều là năm tháng tính hảo hình minh họa là phong cảnh chiếu hoặc là tự chụp chiếu còn có mấy chương góc độ thoạt nhìn liền biết là chụp lén vương An chụp ảnh kỹ thuật không tồi cộng thêm nàng bản thân nhan liền chịu nổi các góc độ ảnh chụp tàn nhận hút một đợt nhan phấn xem xong chính mình tài khoản nàng phủi đi màn hình đi xem cùng giang lộ lộ có quan hệ đề tài nhìn những cái đó vong hữu lời nói vô vô vương An vai thở dài ngươi không cần cao hứng quá sớm khả năng nàng hôm nay chính là ta ngày mai Nàng nhớ do nữ chủ cũng là phải bị chịu internet bạo lực, chịu bạo giả che giả mang mọc, thi bạo giả nhất thành bất biến. Vương An Tươi cười cứng lại rồi, nhớ tới nàng tình huống hiện tại, tận tình khuyên bảo mà nói, ta và ngươi nói, mặc kệ mục tổng nói như thế nào, video ảnh chụp gì đó ngàn vạn không thể chụp, nhớ kỹ sao. Liên tính không hôn giới giải trí còn có thể đi địa phương khác. Hạ vân vân có chút cảm động, vương mụ mụ, ngươi yên tâm đi, ảnh chụp video là không có khả năng có. Cổ dưới sự tình là không có khả năng phát sinh. Hệ thống ra tới thở dài, ai? Ta sao có thể yên tâm đâu? Hạ vân vân biết chính mình cùng mục thời không có khả năng phát sinh sự tình gì, vì an ủi nói cái này nhọc lòng người đại diện, tùy tiện biên cái lý do, ta lặng lẽ cùng người nói, mục thời hắn không được. Vương an cả kinh di động rơi xuống đất, lạch cạch một tiếng bình nát. Làm nam nhân, hắn đương nhiên là biết loại này là tôn nghiêm vấn đề. Lập tức nghĩ tới phim cổ trang bên trong những cái đó bởi vì khuyết thiếu một thứ gì đó mà càng thêm biến thái cửu thiên tuyên nhóm. Hạ vân vân lời nói, chẳng những không có an ủi nói hắn, ngược lại làm hắn càng ngọc lòng. Tuy rằng những lời này là hạ vân vân nói bậy, nhưng là nhìn thấy mục thời thời điểm nhịn không được suy nghĩ, vạn nhất bởi vì văn bị khóa, sau đó thế giới tự động đem hắn điều chỉnh đến tính vô năng giả thiết đâu. Như vậy tưởng tượng vẫn là man có đạo lý. Mục Thời nhìn nàng đang ăn cơm, cư nhiên có thể thiếu chút nữa đem chiếc đuôi chọc đến trong lỗ mũi, gắp một chiếc đua thịt đến nàng trong chén, hảo hảo ăn cơm. Hạ Vân Vân lấy lại tinh thần gật gật đầu, thấy nhiều một miếng thịt, từ rau hẹ xào trong trứng gắp một đại chiếc đua rau hẹ cấp nam nhân, Người cũng ăn nhiều một chút, nhiều bổ bổ, rau hẹ trắng dương. Mục Thời cũng nghe nói qua những lời này, nhìn trong chốc lát trong chén rau hẹ, nhìn nàng một cái, ánh mắt sâu thẳm. Hạ Vân Vân mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm giống như làm sai sự. Vạn nhất hắn thật sự không được nói, ăn nhiều như vậy tráng dương không phải nghẹn đến mức hoàng sao. Cô ý ăn một mồm to rau hẹ, tinh tế nhấm nháp một chút nói, ân hôm nay rau hẹ hương vị có chút kỳ quái, ngươi vẫn là không cần ăn. Vừa dứt lời, liền đem nam nhân trong chén rau hẹ kẹp đi, kẹp cho hắn một đại đuối trứng gà, trứng gà ăn ngon, ăn nhiều một chút. Mục thời. Hôm nay trời mưa, mục thời không có nói đi ra ngoài tàn bộ, hai người liền ngồi ở phòng khách xem TV. Hạ vân vân đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn bản tin thời sự, nàng đang ngẩn người. Bọn họ cái dạng này cảm giác như là lao phu lao thê, lao công mỗi ngày nấu cơm cấp tăng ca lao bà ăn, lớn nhất khác nhau đại khái chính là mục thời mỗi ngày vãn đều sẽ rời đi, không có một ngày là ngủ lại. Nghĩ đến đây, hạ vân vân sau này xê dịch ngông, trộn ngắm liếc mắt một cái nam nhân bộ vị. Tổng sẽ không có kim chủ liền thích mỗi ngày cho chính mình bao dưỡng người nấu cơm ăn đi. Khả năng có, mục thời chính là một trong số đó. hán tâm lý hẳn là chính là tuy rằng vô pháp được đến thân thể của ta nhưng là có thể thấy người tư người cũng thực không tồi rốt cuộc bạch nguyệt quang nàng không đúng bạch nguyệt quang phía trước không phải nói sắp đã trở lại sao hệ thống đúng vậy ngươi mỗi ngày ăn ăn uống uống một chút thời gian khái niệm cũng không có trầm mặc trong chốc lát hạ vân vân lần đầu tiên nghe thấy hệ thống cười ra tiếng cười đến thực tiện h rốt cuộc muốn khai ngược nàng kinh ngạc hỏi cốt truyện nhanh như vậy sao lúc trước có người đọc chê ngươi cốt truyện phát triển chậm Sau đó ngươi liền ra tốc làm nữ chủ động tâm, phương tiện khai ngược, hừ hừ, một chút chủ kiến đều không có. Đối loại chuyện này, Hạ Vân Vân đương nhiên là một chút ấn tượng đều không có. Hệ thống, nữ chủ đã ở tình yếu Hải Dương Trầm Luân, Bạch Nguyệt Quang cũng không sai biệt lắm nên lên sân khấu. Mục thời lời nói đem nàng suy nghĩ kéo về. Ngày mai ta bất qua tới. Suy nghĩ nhiều quá. Ngày mai ta bất qua tới. Hạ Vân Vân nghe thấy những lời này, nhớ tới hệ thống nói Bạch Nguyệt Quang phải về tới. Mới vừa nói xong liền đã trở lại, bạch nguyệt quang ngươi là họ tào sao. Làm bộ vẻ mặt ta mới không để bụng bộ dáng hỏi mục thời, ngươi có phải hay không muốn đi tìm cái kia tiểu thu vẫn là mùa thu hoạch chính nữ nhân A. Mục thời cười, ý cười từ trong mắt biểu lộ đến bên môi, cùng phía trước cười nhạt bất đồng. Nàng cư nhiên sẽ quan tâm chính mình sự tình, cái này làm cho hắn thực kinh hỉ. Ta muốn đi thành phố B đi công tác hai ngày. Hạ vân vân tức khắc thu hồi biểu tình, Nga, tốt, đi thôi. Mục thời đi đến bên người nàng, không lương ôm lấy, nhẹ giọng nói, ngoan, ta mau chóng trở về. Hạ vân vân đem đầu vùi ở nam nhân ngực, nghe trên người hắn như có như không nước hoa vị, nàng rất thích cái này hương vị, tìm một cơ hội muốn hỏi một chút đây là cái gì thẻ bài nước hoa. Đỉnh đầu bị nhẹ nhàng chạm vào một chút lúc sau, mục thời liền rời đi. Ai, mất đi đầu bếp nữ nhật tử ta muốn như thế nào quá. Hạ vân vân có chút bi thương, lại muốn rửa cơm hộp độ nhật. Hệ thống hừ hừ hai tiếng. chỉ là đem hắn đương đầu bếp nữ sao hạ vân vân thở dài thời buổi này có tiền lại xoáy đầu bếp nữ nào có dễ dàng như vậy ngộ đến hệ thống ngươi hảo hảo quá cốt truyện đến lúc đó đem này bổn văn hảo hảo viết xong ta liền hạ vân vân đánh gậy nó nói Người lão liền an an phận phận rời xa ta thế giới ta từ đây nhất định hảo hảo gõ chữ tuyệt không bỏ hố hệ thống sinh khí nó vốn đang tưởng nói có thể giúp ngươi nếu là loại thái độ này kia nó liền mặc kệ. hừ Ngày hôm sau Hạ Vân Vân ở phim trường gặp được một cái đã lâu không thấy người. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Vương an tay mắt lênh lẹ mà cho hắn cầm một phen ghế dựa, vệ miểu nói lời cảm tạ sau ngồi xuống, đối Hạ Vân Vân nói, phía trước đoàn phim đi vùng núi đóng phim, không có vóng, hiện tại vừa mới chụp xong, ta đã biết trước đó không lâu phát sinh sự tình, ngươi không sao chứ? Hạ Vân Vân lắc đầu, ta không có việc gì a, nhưng thật ra ngươi, vùng núi đóng phim điều kiện thập phần gian khổ. có thể cơ bản thỏa mãn ấm no nhu cầu đã thực không tồi vệ miểu so với phía trước thấy gầy rất nhiều cũng đen rất nhiều nhưng là ánh mắt lại càng thêm sắc bén mặt bộ góc cạnh rõ ràng có vẻ càng có nam tử khí khái đương nhiên quan trọng nhất chính là hắn tóc mái bị cắt hiện tại là tốc đầu đem hắn soái khí mặt hoàn toàn bày biện ra tới vệ miểu cười cười thế nào có phải hay không càng soái đúng vậy đúng vậy vệ đại ảnh đế cái này muốn mê đảo ba tuổi đến 60 tuổi toàn bộ nữ tính hạ vân vân gật gật đầu quả nhiên kiểu tóc rất quan trọng. Vệ miểu chính chính thân sắc, ta chỉ nghĩ mê đảo một người, ngươi biết đến. Hạ vân vân sửng sốt một chút, nàng biết vệ miểu nói người chính là chính mình, có chút do dự muốn hay không đem cùng mục thời sự tình cùng hắn nói, làm cho hắn hết hy vọng. Vương An ở một bên cắn khăn tay, thật tốt nam nhân nhà. Rời đi vùng núi chuyện thứ nhất chính là xem người yêu tương quan tin tức, liền nghỉ ngơi đều không đi, trực tiếp tới phim trường thăm, về ảnh đế thoạt nhìn liền so mục tổng đáng tin cậy nhiều. Ai? Như thế nào có cái như vậy không biết cố gắng nữ nhi Hạ vân vân lặng lẽ chọc hệ thống, muốn hỏi một chút trong nguyên tắc nam nhị tình huống, nhưng là hệ thống không để ý đến, bởi vì nó sinh khí, mới không cần lý này nhân loại. Vệ miểu thấy nàng ánh mắt mơ hồ, chủ động nói, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Hạ vân vân do dự trong chốc lát vẫn là đáp ứng rồi, nàng muốn mượn ăn cơm cơ hội cùng vệ miểu nói rõ ràng. Vệ miểu kiềm chế trong lòng kích động, đứng lên, hảo, ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Nhìn hắn vội vàng rời đi bóng dáng, Hạ Vân Vân đẩy cõi lòng nghi vấn mà chuyển hướng Vương An, đại buổi sáng chuẩn bị cái gì a Chỉ thấy Vương An hử một tiếng tránh ra. Cái gì cùng cái gì a Vương An chỉ là có chút khí Hạ Vân Vân không có năm chắc được hảo nam nhân, đi đến bên ngoài điểm điều thuốc, mới vừa hút một ngụm, liền thấy một cái ăn mặc chức nghiệp trang nữ nhân hướng hắn đi tới, vội vàng bóp tắt tiền, cười nói, Trần Bí Thư, sao ngươi lại tới đây? Trần Bí Thư cũng cười cười, mục tổng riêng phân phó để cho ta tới tìm ngươi." Đi kia ra quán cà phê liêu đi. Vương An trong lòng run sợ mà uống lên khẩu cà phê, thượng một lần Trần Bí Thư tìm hắn, hạ vân vân nhiều cái kim chủ. Kim chủ. Vương An tức khắc cúc hoa căng thẳng, nhớ tới phía trước hạ vân vân nói phải cho hắn giới thiệu phú hảo. Chẳng lẽ không phải nói dẫn sao? Như vậy tích cực sao? Hắn loại này trung niên nam nhân cũng có người coi trọng. Khu khu, Vương An bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Trần Bí Thư xem hắn kia phó dáng vẻ khẩn trương cười ra tiếng. tổ chức một chút tìm từ nói lần này là về ngươi chuyện tốt vương an cụ lợi hại hơn nghĩ thầm nhớ thương ta cúc hoa như thế nào có thể trầm trồ khen ngợi sự vội vang nói ta hiện tại một người khá tốt trần bí thư cầm cái muỗng quấy một chút cà phê nói ngươi hiện tại là một người ăn no cả nhà không đói bụng nhưng là về sau liền không nhất định không phải sao vương an cân nhắc lời này ý tứ chẳng lẽ là làm ta bán mông tích cốc lao bà bổn sao trần bí thư ta chính là uy vũ không thể khuất nghèo hèn không thể gì Các ngươi lại thế nào cũng không thể bức lương vì sướng đi. Trần Bí Thư cho rằng hắn đang nói hạ vân vân sự tình, nhưng rõ ràng hạ vân vân là vui vẻ tiếp thu hợp đồng. Lúc trước nàng riêng gọi điện thoại xác nhận quá, liền nói, hai bên đều tự nguyện sự tình, như thế nào có thể nói bức lương vì sướng loại này lời nói. Đây là tính toán phải dùng cường ngạnh thủ đoạn sao. cưỡng chế tự nguyện. Vương An nhớ tới mỗi ngày đều sẽ nhảy quảng trường vũ lao mâu thân, khuất nhục mà nhắm mắt lại. không nghĩ tới bảo hộ nhiều năm trong sạch chi thân sắp muốn ly chính mình mà đi. Người trước cùng ta nói một chút là ai đi. Nếu là tưởng mục tổng người như vậy, nói như thế nào hắn cũng không lỗ. Vấn đề này làm Trần Bí Thư có chút hoài nghi vương an chỉ số thông minh, lại vẫn là trả lời, còn có thể là ai, mục tổng A. Mục tổng. Vương an lúc này ý nghĩ đã quẹo vào ngõ cụt, lập tức quải không ra, nghĩ thầm mục tổng cư nhiên lại coi trọng hắn, khẩu vị có điểm trọng A. chẳng lẽ về sau muốn cùng hạ vân vân tỷ muội tương xứng sao? hợp đồng cho ta đi, ta thiêm. a, cái gì hợp đồng? vương an nhìn trần bí thư vẻ mặt mơ mịt, thở dài nói, vân vân phía trước không phải có hợp đồng sao? tốt xấu đem một chút sự tình đều nói rõ ràng. trần bí thư chớp chớp mắt, lần này sự tình rất đơn giản, không có hợp đồng, chỉ cần ngươi mỗi ngày buổi sáng cùng buổi tối đem hạ tiểu thư hành trình trực tiếp phát đến mục tổng hòm thư thì tốt rồi. a, đương nhiên. Tư nhân hành trình cũng ở bên trong, chỉ cần là ngươi biết đến. Vương an cái này minh bạch, là chính hắn ở suy nghĩ vớ vẩn, âm thầm khắp một chút chính mình đùi, suy nghĩ vớ vẩn gì a tưởng. Mục tổng sao có thể coi trọng chính mình đâu. Chỉ là cái kia tư nhân hành trình. Bình thường công tác thời điểm hắn đều bồi ở một bên, ký lục là không có vấn đề, tư nhân hành trình liền có chút phiền phức, hắn tổng không có khả năng 24 giờ đi theo hạ vân vân bên người. Trần Bí Thư uống một ngụm cà phê tiếp tục nói. hạ tiểu thư nếu ở nhà nói liền không có quan hệ chủ yếu ra cửa hẹn hò gì đó cần thiết ký lục xuống dưới chỉ cần ngươi có thể làm tốt chuyện này mục tổng nói tiền lương phiên bội vài lần nói chính là xem biểu hiện của ngươi phiên bội người đại diện tiền lương cùng thủ hạ nghệ sĩ trực tiếp móc nối nghệ sĩ phát hỏa lên sân khấu phí cao người đại diện tiền lương tự nhiên cũng cao hạ vân vân hiện tại lương dựa đại thụ ở giới giải trí khẳng định sẽ phát triển càng ngày càng tốt hạ vân vân kiếm nhiều hắn cũng kiếm nhiều Nếu có thể phiên bội nói. Phần 8. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vương An đi ra quán cà phê kia một khắc, cảm giác không chung đều càng sáng ngời, móc di động ra đánh cấp láo mẹ. Uy mẹ, cho ta giới thiệu cái đối tượng đi, muôn cái loại này. Hạ vân vân hôm nay xuất diễn đã chụp xong rồi, nhưng là nàng người đại diện Vương An không biết chạy chạy đi đâu, liền ngồi ở trên ghế xem người khác diễn kịch. Xem người khác diễn kịch cảm thấy bọn họ thật lợi hại, đối với vây quanh ở bên người một đại bang tử người. còn có thể nói không bị ảnh hưởng, nói khóc liền khóc. Tiểu hạ, gần nhất diện đến nhưng thật ra rất không tồi, chính là thiếu một chút tôn đạo đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, vuốt dâu suy nghĩ trong chốc lát, thiếu một chút linh khí, đối, chính là linh khí. Hạ vân vân giờ phút này phản phất là gian lận học sinh đối mặt lao sư, không dám nhìn hắn đôi mắt, ngoại quải chỉ là chiếu kịch bảng diễn, sách giáo khoa thức kỹ thuật diễn, từ đâu ra linh khí. Suy nghĩ trong chốc lát, ngẩng đầu đối tôn đạo nói, tôn đạo, Ta Linh khí tại đây mấy năm đều bị trà sáng, muốn tìm trở về sợ là có điểm khó khăn. Tôn Đạo cũng biết giới giải trí loại này hỗn loạn hoàn cảnh, nghĩ đến nàng cùng mục tổng quan hệ, không biết não bổ ra thứ gì, vô vô nàng vai. Mấy năm nay, vất vả ngươi. Bạch Nguyệt Quang không bạch. Vệ miểu từ đại học bắt đầu, liền vẫn luôn ở theo đuổi hạ vân vân, từ nàng Minh Sát tỏ vẻ chính mình muốn làm diễn viên, còn cùng giải trí công ty ký hợp đồng lúc sau, hắn cũng đi theo dấn thân vào giới giải trí. Không nghĩ tới vô tâm cắm liếu liếu lên sành, ở Hạ Vân Vân không có được đến cái gì thành tựu trước, hắn đảo trở thành ảnh đế, khả năng hắn so Hạ Vân Vân càng thích hợp cái này vòng. Bất quá như vậy cũng hảo, đối với vệ miểu tới nói, như vậy hắn liền có thể bảo hộ người mình thích, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc có một ngày Hạ Vân Vân sẽ bị hắn thiệt tình sở đà động. Khả năng kia một ngày, chính là hôm nay đi. Vệ miểu nhìn Hạ Vân Vân trắng non khuôn mặt, trái tim nhảy và lợi hại, khẩn trương đến giống như đối nàng nhất kiến trung tình kia một ngày. Ta. Ta. Người nói trước đi. Hạ vân vân gật đầu. Ta đây liền trước nói. Ta cùng mục thời ở bên nhau. Bang. Nghĩa không cẩn thận rất tới rồi mâm thượng, vệ miểu gắt gao nắm lấy trong tay cơm tây đao, miễn cương cười hỏi, chuyện khi nào? Mục thời chính là thâm một cái kia mục tổng sao. Hạ vân vân ru mắt, nàng có chút hối hận vì cái gì ước ăn cơm, đề tài một khai, cơm đều không thể hảo hảo ăn, quả nhiên không thể học phim truyền hình A. Hơn một tháng trước đi. Ta tưởng cùng ngươi nói rõ ràng, không cần đem thời gian lãng phí ở ta trên người. Vệ miểu cảm giác hiết hầu phát khẩn, một câu cũng nói không nên lời, trầm mặc sau một lúc lâu, miễn cưỡng phát ra một cái âm, ân. Hạ vân vân ở trong lòng thở dài, bọn họ thứ nguyên bất đồng, là không có kết quả, liền tính ngươi trở nên càng xoái. Hệ thống, kia mục thời lạc, giống nhau a? Nếu mục thời cùng ngươi là một cái thứ nguyên đâu? Hạ vân vân bằng vào nhiều năm viết văn kinh nghiệm, tự cho là đoán được hệ thống tính toán. Chất vấn nói, ta đi xong cốt chuyện sau, ngươi sẽ không làm ta lưu tại thế giới này đi. Ta là không có khả năng giống trong tiểu thuyết như vậy. Hệ thống lãnh đạo mà nói, không tồn tại, ngươi tên ngốc này, ngươi cư nhiên mắng ta, ngươi cái này ngốc hệ thống, ngốc tử, ngốc hệ thống, cùng hệ thống cãi nhau một hồi lâu, về miểu vẫn là bộ dáng kia, phảng phất chịu đựng cái gì đả kích to lớn, không, là thật sự chịu đựng đả kích to lớn. Hạ vân vân đều có thể cảm nhận được dạ dày đã đói đến ở văn mèo. Đối với còn đang ngẩn người vệ miểu nói, ta còn có việc, đi trước. Vệ miểu không có theo tiếng, chỉ ở hạ vân vân đứng dậy sau, nhìn nàng rời đi bóng dáng, thẳng đến nhìn không thấy bóng người, cũng không có chờ đến nàng quay đầu lại. Ngồi ở hạ vân vân bọn họ phụ cận một bàn nam nhân, yên lặng mà nhìn chăm chú vào này hết thảy, thấy nữ chính đi rồi, vội vàng mua đơn, vội vàng đuổi theo. Hạ vân vân đi ở trên đường, nghe thấy được một cổ mê người mùi hương, nàng đệ lại ẩn ẩn làm đau dạ dày. đuổi theo mùi hương tìm được rồi một nhà quán nướng lão bản muốn cái này cái này cái này hảo chờ một lát trong chốc lát vương an đứng ở chỗ ngắt chỗ nhìn người nào đó mồm to ăn que nướng bộ dáng mở ra bản ghi nhớ cung vệ miểu cùng chung bữa tối không thoải mái một mình một người tới đến bên đường ăn nướng bờ bờ quẩy mười bảy ba mươi uy vương mụ mụ sự tình gì a hạ vân vân tiếp khởi điện thoại mơ hồ không rõ hỏi không có việc gì Chính là muốn hỏi một chút ngươi buổi tối có cái gì ăn bài. Không có a cơm nước xong ta liền về nhà nằm thi đi. Như vậy a tốt, kia không có gì sự, ta treo. Ăn xong rồi cuối cùng một ngụm thịt, cảm thấy mỹ mãn mà đánh cái ợ, phó xong tiền đánh xe về nhà. Vương An nhìn nàng thượng xe taxi, lại lần nữa mở ra bản ghi nhớ. Ăn xong nướng bờ bờ quỷ về nhà nghỉ ngơi, 18, 10. Đêm hôm nay phát sinh sự, ở bản ghi nhớ thượng sửa sang lại hảo, biểu kiện chia mục thời. Thu phục, Vương ăn Hử Tiểu Khúc đi lái xe, Thiền Lương phiên bội nột, Đương Hạ vân vân đến phim trường thời điểm, phát hiện vài vị đạo diễn, vẻ mặt hưng phấn mà ở trao đổi cái gì, thấy nàng thời điểm, duỗi tay tiếp đón nàng qua đi. Tiểu Hạ à, chúng ta mời tới một cái phi thường ưu tú âm nhạc gia vì bộ điện ảnh này biên khúc. Hạ vân vân phối hợp mà vỗ tay, hoa. Lý phó đạo kìm nén không được vui sướng tâm tình, buột miệng tốt ra, chính là chứ danh âm nhạc gia tạp phỉ, quan môn đệ tử. Hoa hạ vân vân tiếp tục phối hợp kinh hô, nàng cũng không nhận thức tạp phỉ là ai, càng không cần phải nói hắn quan môn đệ tử. Nhưng là xem bọn họ kích động như vậy, cũng liền bồi kinh hô. Bạch hiểu thu cao trung tốt nghiệp đã bị tạp phỉ thu làm quan môn đệ tử, lúc sau không đến một năm liền thu hoạch không ít âm nhạc giải thưởng, vì nước làm vẻ vang A. Mấy cái đạo diễn nhóm hưng thú bừng bừng đàm luận, hạ vân vân mẫn cảm mà bắt được trong đó tử ngữ mấu chốt. Hệ thống, không sai, chính là ngươi tưởng như vậy. Hạ Vân Vân yên lặng mà nuốt hồi hỏi Bạch Hiểu Thu có phải hay không Bạch Nguyệt Quang những lời này. Tôn Đạo. Một đạo trong trẻo giọng nữ cắm vào mấy người đối thoại, Hạ Vân Vân thấy Tôn Đạo trong mắt vui sướng, quay đầu lại vừa thấy, một cái diện mạo đáng yêu nữ hài tử xuất hiện ở nàng phía sau. Nhìn có điểm quen mắt. Ở nàng lâm vào tự hỏi thời điểm, Tôn Đạo mở miệng, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, đang cùng Tiểu Hạ nói lên ngươi đâu. Tới, ta vì các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta vừa rồi nói Bạch Hiểu thu. vị này chính là chúng ta bộ điện ảnh này nữ chủ diễn hạ vân vân hạ vân vân ngưỡng mày nguyên lai là tiểu bạch a trách không được nói như thế nào như vậy quen mắt đâu cùng nàng lớn lên tương tự tôn đạo đứng ở một bên nhìn nhìn cái này nhìn nhìn cái kia cười nói các ngươi hai cái lớn lên đảo có một chút rất giống a hạ vân vân không có nói tiếp tâm nói nếu là không giống nói mục thời làm sao bao dưỡng nàng bạch hiểu thu tiến lên một bước đối với nàng vươn tay hạ tiểu thư ngươi hảo kiểu ngưỡng đại danh hạ vân vân nắm tay Lễ phép mà cười cười. Nghe nói ngươi cùng mục thời quan hệ không tồi. Bạch Hiểu Thu chấp trước mắt, phảng phất này chỉ là một câu bình thường vấn an. Hạ vân vân oai ngoái đầu, ta cùng hắn chính là bình thường thuê quan hệ. Bạch Hiểu Thu che miệng cười ra tiếng, hạ tiểu thư thật khiêm tốn, nghe nói bộ điện ảnh này là mục thời yêu cầu nhất định làm ngươi diễn đâu. Tôn đạo nghe thấy lời này trong lòng lột bột một chút, hắn cho rằng chuyện này đối hạ vân vân giấu rất khá, cái này bị Bạch Hiểu Thu ở trước công chúng nói ra. Hắn yên lặng mà lui về phía sau vài bước, cái này bạch hiểu thu xem ra cũng không phải cái thiện tra. Hạ vân vân không cho là đúng, lười biếng mà nói, ta là mục tổng công ty kỳ hạ công nhân, huống hồ kỹ thuật diễn tinh vi, diện mạo khí chất lại dai, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Bạch hiểu thu gương mặt tươi cười cương một chút, không biết hạ tiểu thư có biết hay không, bộ điện ảnh này là căn cứ mục thời niên thiếu trải qua cải biên đâu. Ta biết, sau đó đâu. Hạ vân vân đôi tay ôm ngực. Bạch hiểu thu nhéo trên tay bao. Lập tức không biết nói cái gì, nàng treo mục thời như vậy nhiều năm, không nghĩ tới năm nay mục thời cư nhiên bao dưỡng một cái tiểu minh tinh, còn diễn viên chính lấy nàng cùng mục thời vì nguyên hình điện ảnh. Nàng sở dĩ đáp ứng vì bộ điện ảnh này biên khúc, một là muốn nhìn một chút tiểu minh tinh, nhị là tưởng đoạt lại mục thời. Không biết hạ tiểu thư có biết hay không? Hạ vân vân đối nàng loại này quải cong liền tưởng cách hứng người nói chuyện phương thức thực phản cảm, đánh gãy nàng lời nói, hỏi ngược lại. không biết bạch tiểu thư có hay không nghe qua tu hú chiếm tổ chuyện xưa bạch hiểu thu cười đối hạ vân vân nói những lời này hẳn là ta hỏi hạ tiểu thư mới đúng đứng ở tại chỗ nhà làm phim cùng lý phó đạo đồng thời về phía sau lui đến không được cái này bạch tiểu thư giống như cũng cùng mục tổng quan hệ xa xỉ kẻ có tiền như vậy sẽ chơi sao hạ vân vân thương hại mà nhìn bạch hiểu thu liếc mắt một cái nguyên lai bạch nguyệt quang không biết chính mình là giả a đã trở lại đang lúc hai người tranh phong tương đối thời điểm Một người nam nhân đi vào phim trường, tôn đạo thấy hắn, nhớ mắt, nam chính tới. Vội vàng thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, đi ra ngoài, đi đến một nửa lại bị mãnh liệt lòng hiếu kỳ cấp giữ lại, trốn đến một cái bí ẩn địa phương, làm bộ ở chơi di động, kỳ thật dựng lỗ thai nghe mấy người nói chuyện. Sao ngươi lại tới đây? Mục ngươi là riêng tới tìm ta sao? Nghe thấy dáng vẻ cạnh cơm mà kêu gọi mục thời, hạ vân vân thân thể hơi không thể thấy mà run lên một chút, cho mục thời một cái đồng tình ánh mắt. Tựa hồ từ hắn bình tĩnh không gợn sóng trên mặt nhìn ra một tia ghét bỏ. Ta là tới mục thời nói đến một nửa, Đông nhiên ngậm miệng lại, nện bước cứng đờ mà đi đến Bạch Hiểu Thu bên người. Bạch Hiểu Thu đắc ý cười, giống cái mới vừa thi xong yêu pháp lao vu bà. Hạ Vân Vân meo lại mắt, nhìn mục thời lỗi trống ánh mắt. Hệ thống, bọn họ hai người đứng chung một chỗ bộ dáng là như vậy hài hòa, phảng phất bị một đạo thánh quang bao phủ, đau đớn nàng đôi mắt. Ngay sau đó. Đứng ở trước mặt mục thời cùng bạch hiểu thu biến thành hai cái phát ra cường quang bóng đèn, bắn thẳng đến hạ vân vân đôi mắt, nàng tưởng nhắm mắt lại, chính là lại không cách nào khống chế, chỉ có thể tùy ý cường quang chiếu xạ tâm nhìn dần dần bị một đoàn sáng ngời màu trắng căn ướt. Ta có phải hay không muốn ngủ? Hiện tại nàng đã nhìn không tới bất cứ thứ gì, trước mắt chỉ có bạch bạch một mảnh. Hệ thống nhàn nhạt mà nói, sẽ không, chúng ta là trải qua chính xác đo lường thiết kế bóng đèn, bảo đảm làm ngươi cảm nhận được lớn nhất hạn độ không khỏe Nhưng là sẽ không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh, tuyệt đối màu xanh lục bảo vệ môi trường. Cảm ơn các ngươi như vậy chiếu cố chúng ta thân thể. Trốn ở góc phòng tôn đạo xem ra, chính là hạ vân vân tận mắt nhìn thấy mục thời đi hướng một nữ nhân khác, nàng liền đứng ở tại chỗ ngơ ngác mà nhìn một màn này, hai mắt bắt đầu đỏ lên. Người phụ trách tiến đến tôn đạo bên cạnh, theo hắn ánh mắt xem qua đi, không có bắt giữ đến bọn họ chi gian khí chàng nói, ta đây liền đi nhắc nhở bọn họ nên khởi công. Tôn đạo một phen giữ chặt sắp lao ra đi người phụ trách, đừng đi, làm cho bọn họ bình tĩnh một chút. Hiện tại qua đi không phải tìm chết sao? Người phụ trách cái hiểu cái không gật gật đầu. Trước mắt màu trắng còn không có hoàn toàn đánh tan, một cổ quen thuộc hơi thở bao vây lấy Hạ Vân Vân. Ta đã trở về. Hạ Vân Vân mặt gắt gao mà dán mục thời ngực, thậm chí bị ôm có chút thở không nổi. Trang có thể hay không rất đa, hóa đã lâu đâu. Thế giới dần dần rõ ràng lên, nàng giơ tay tưởng xoa xoa chua xót đôi mắt. lại bị nam nhân bắt được tay hiện tại là tháng tư phân khí hậu thập phần hợp lòng người chính là mục thời tay lại mạc danh lạnh băng giống khối băng giống nhau hạ vân vân bị toàn bộ tay bị khối băng bao bọc lấy nhịn không được tê một tiếng mục thời nháy mắt thu hồi tay chắp tay sau lưng nói đường xoa nhẫn một chút lập tức thì tốt rồi tôn đạo ở trong góc dựng lên lỗ thai chỉ nghe được một cái nhẫn tự thật cẩn thận mà ló đầu ra thấy chính là hạ vân vân cùng mục thời thân mật bộ dáng bạch hiểu thu đã không biết tung tích Lẩm bẩm nói, Niu Ba, Làm cho nhân ra mặt đi đến một nữ nhân khác bên cạnh, cư nhiên còn làm nhân ra chịu đựng. Mục tổng không hổ là mục tổng, có tiền có thế thật tốt à. Người phụ trách cũng ló đầu ra, vừa lúc đụng vào hạ vân vân ánh mắt, lộ ra một cái xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Phần 9. Muốn bắt đầu rồi sao? Ta đây liền lại đây. Hạ vân vân nói xong, đem mục thời lưu tại tại chỗ liền hướng người phụ trách đi đến, kết quả thấy tránh ở người phụ trách sau lưng tôn đạo. tôn đạo hướng tới nàng xấu hổ cười cười ta ta cột dây dày hạ vân vân ánh mắt rời về phía hắn lao niên màu đen một chân đạo đệ nhất mặc là ôn thanh ở tốt nghiệp tiệc tối thượng đàn tấu dương cầm khúc kinh diễn một mảnh đồng học nam chính lên đài tặng hoa ở dưới đài mọi người ồn ào trong tiếng thông báo tôn đạo kỳ thật đối dương cầm khúc phương diện này không phải thực tinh thông liền đối với hạ vân vân nói ngươi liền tùy tiện đạn một khúc đi hạ vân vân gật gật đầu nhìn dưới đài diễn viên quần chúng Nhớ tới chính mình thượng một lần ở trước mặt mọi người đàn tấu thời điểm, cũng là tốt nghiệp tiệt tối, chẳng qua không phải cao trung, mà là đại học. giơ tay bắn lúc trước kia đầu khúc. Đương mục vận đỏ mặt đem hoa đưa cho nàng thời điểm, nàng bỗng nhiên nhớ tới khi đó giống như cũng có một cái nam sinh tặng hoa cho nàng. Ôn thanh, ta, ta thích ngươi, có thể làm ta bạn gái sao? Hảo đáng tiếc khi đó không có thu được thông báo a nếu là khi đó có cái xoáy ca thông báo nói, nàng nói không chừng liền đáp ứng rồi. hảo a Ôn thanh nhìn trước mắt đại nam Hải cười con mắt. Mục thời đứng ở một bên, đối với trước mắt một màn này cảnh tượng lâm vào hối ức, liền tôn đạo kêu hắn đều không có nghe thấy. Mục tổng, mục tổng, Ân. Mục thời lấy lại tinh thần, tôn đạo đã cười thành nếp gấp quái, nếp gấp quái chỉ chỉ vừa rồi chụp được tới cảnh tượng hỏi, mục tổng, ngài cảm thấy thế nào? Màn hình một nam một nữ nhìn nho cười, mục thời cau mày nói, có thể. Tôn đạo nhìn nhìn sắc mặt của hắn, trong lòng phạm nói thầm. Đây là thật sự có thể vẫn là ở khảo nghiệm ta có thể hay không xem ánh mắt, sau đó đi sửa một chút kịch bản A. Nghỉ ngơi 5 phút, chuẩn bị tiếp theo mạc. Đem chiều nay kịch bản cho ta. Mục thời ngồi ở tôn đạo chuyên dụng ghế trên nói đến. Lý Phó Đạo trong lòng run sợ mà đem kịch bản đưa qua đi. Chiều nay muốn diễn đều là nam nữ chủ cảm tình phát triển một ít xuất diễn. Tuy rằng không có gì khác người xuất diễn, nhưng là đứng ở một bên tôn đạo trái tim kinh hoàng. Mục tổng từng trang lật xem kịch bản, giữa mày níu chặt. Dắt tay xuất diễn xóa rớt công viên giải trí không cho phép hai người kỵ một con ngựa gỗ xóa rớt còn có nơi này bánh xe quay xóa rớt nơi này tôn đạo đứng ở bên cạnh xoa mồ hôi lạnh chính là mục tổng này đó xuất diễn đều là xúc tiến bọn họ cảm tình phát triển nếu là đều xóa rớt nói liền vậy đem cảm tình tuyến xóa rớt cao trung sinh hẳn là hảo hảo học tập tôn đạo cười làm lành đã cao trung tốt nghiệp vậy đem thời gian tuyến đi phía trước gì cự tuyệt thông báo hảo hảo học tập Chính là nói như vậy, nam chính liền không có cái gì tồn tại cảm, hơn nữa sẽ ảnh hưởng kịch bản chất lượng. Mục thời ngẩng đầu nhìn nơm nớp lo sợ mà biên kịch, sẽ ảnh hưởng kịch bản chất lượng. Biên kịch điên cuồng lắc đầu, sẽ không sẽ không, kịch bản chỉ biết càng thêm xuất sắc. Mục thời đứng lên, đem kịch bản đặt ở trên ghế. Vậy sửa. 5 phút sau, mọi người không có chờ đến bắt đầu quay thông chi, mà là chờ tới rồi mấy ngày nay lại muốn nghỉ ngơi tin tức, nói là biên kịch muốn đại tu kịch bản, gần nhất không có cách nào chụp Mục thời là một chút phi cơ liền tới rồi phim trường thấy hạ vân vân, không nghĩ tới gặp được một cái không nên xuất hiện ở chỗ này người, bạch hiểu thu. Hạ vân vân trầm mặc mà ngồi ở nam nhân bên người, nàng ở hồi ước mục thời quái dị biểu hiện cùng hệ thống nói qua nói. Đầu óc một ý niệm bay nhanh mà hiện lên, vừa muốn bắt lấy nó, đã bị mục thời nói đánh gãy. Ta kỳ thật. Mục thời vừa mới nói ba chữ liền không có thanh âm, hạ vân vân quay đầu, chỉ nhìn thấy hắn miệng giật giật, lại một chữ cũng không có phương ra. Trong mắt toát ra một tia tức giận. Nhìn vẻ mặt của hắn, hạ vân vân phóng không chính mình, muốn bắt lấy vừa rồi chợt lóe mà qua ý tưởng, chính là nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, bực bội mà dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Mục thời thấy thế, cũng không hề mở miệng, lén lút hướng bên người nàng dịch qua đi, túi đầu nhìn nàng tinh xảo khuôn mặt. Đây là hắn thâm ái nhiều năm người a, Ở chung, hạ vân vân là xuống xe sau thấy mục thời trong tay dương hành lý mới biết được hắn không có về nhà. Người không về trước ra sao? Ra đều không trở lại cho ta nấu cơm sao Trên thế giới cư nhiên có như vậy cảm động đất trời kim chủ Mục thời lôi kéo cái dương Hắn là không nghĩ về nhà Tự hỏi trong chốc lát Nghĩ ra một cái lý do Nhà ta cháy Mấy ngày nay ở nơi này Hạ vân vân thiếu chút nữa cười ra tiếng Thu liễm một chút biểu tình Xoay người nói Căn nhà này chủ hộ là ta đi Mục thời gật đầu Vậy ngươi có phải hay không hẳn là hỏi một chút ta có đồng ý hay không làm ngươi chủ đâu Mục thời nhấp môi Đi lên trước ôm lấy hạ vân vân, đem cầm để ở nàng trên đầu, chủ hộ đại nhân có thể hay không làm ta ở vài ngày. Mấy ngày nay ta đều không có ngủ ngon. Hạ vân vân mặc danh mà từ nam nhân nghiêm trang trong giọng nói nghe ra đáng thương vô cùng. Chủ nhưng thật ra có thể ở, nhưng là dùng thân thể của ngươi hoàn lại. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Câu mà không được. Mục thời tiếp nhận cây trổi thời điểm chân chính minh bạch dùng thân thể hoàn lại ý tứ, an an phận phận mà bắt đầu quét tước vệ sinh. Ta đi trước ngủ cái ngủ trưa. Hạ vân vân ngáp một cái, hướng tới nam nhân xua xua tay, trở lại phòng ngủ. Ân Mục thời ngồi ở trên sofa, cầm lấy một quyển mở ra tiểu thuyết, thấy hạ vân vân đáng yêu chữ viết. Giả thiết rất thú vị, hành văn còn chờ đề cao, bên cạnh còn đánh ba viên tinh. Mục thời tùy ý mà lật vài tờ, lỗi chính tả dùng hồng bút vòng ra, câu có vấn đề hoa cuộn sóng tuyến. Cười đem thư khép lại, đặt ở một bên, bắt đầu thu thập trên bàn tán loạn đồ ăn vặt. trên bàn mở ra không ít đồ ăn vặt mục thời nhìn một chút còn dư lại nhiều ít ở trong lòng yên lặng mà ghi nhớ hạ vân vân thích ăn khẩu vị nướng bờ bờ cờ vị khoai lát da cùn, vẫn là giống như trước đây đem trên bàn trà thu thập hảo mục thời ngồi ở trên sofa trong đầu hiện ra ở hắn không ở thời điểm hạ vân vân nằm bộ dáng dựa lưng vào mấy cái để mềm kiều chân bắt chéo trong tay còn cầm một quyển tiểu thuyết thường thường mà duỗi tay đi đủ trên bàn trà đồ ăn vặt hướng trong miệng tắc, nhìn đến khôi hài bộ phận còn sẽ cười ra tiếng Mục thời nghĩ nghĩ cũng nằm tới rồi trên sofa, tay bỗng nhiên đụng phải một cái ngạnh ngạnh đồ vật, cầm lấy tới vừa thấy. Là thanh niên nam nữ chuẩn bị lam tinh linh, cản tinh linh, hơn nữa chỉ có một. Mục thời hướng tới phòng ngủ nhìn thoáng qua, mà không lên tiếng mà đem cái này chưa khui quá lam tinh linh bỏ vào túi quần. Tuy rằng nói đóng phim dựa ngoại quải, chính là mỗi ngày giấc ngủ vẫn là chính mình. Hạ vân vân mỗi ngày cần thiết muốn 6 giờ rời giường, chạy đến đoàn phim, ban ngày nghỉ ngơi thời điểm điên cuồng ngủ bù. vừa đến buổi tối lại tinh thần sáng láng, hình thành ác tuần hoàn. Hôm nay là khó được ngủ chưa ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh, vừa mở mắt ra đã buổi chiều 4 giờ rưỡi. Đầu phảng phất có 10 cân trọng, áp nàng tư duy hỗn loạn, đầu nặng chân nhẹ. Mơ mơ màng màng đi đến phòng khách, đồ ăn mùi hương từ phòng bếp phiêu lại đây. Cô Hạ Vân Vân ôm bụng, thanh tỉnh một ít, đi đến phòng bếp, mắt trông mong mà nhìn cái đĩa đã làm tốt thịt kho tàu. Ta có thể ăn trước một khối đi. Mục thời ước lượng uống, ăn đi. Đừng dựa lại đây, thiểu tâm du. Gắp một khối nạc mỡ đan sen thịt phóng tới trong miệng, du mà không nhị, hàng ngọt vừa phải. Tuy rằng không có ăn ngon đến muốn bảo ý để trình độ, nhưng là so cơm hộp ăn ngon quá nhiều quá nhiều. Mục thời không ở nhật tử, nàng đều là dựa vào cơm hộp cùng đồ ăn vặt duy trì cơ bản sinh hoạt. Hiện tại một tương đối, nàng là không bao giờ muốn ăn kia ra cơm hộp. Lại ăn một ngụm thịt, hạ vân vân nhìn còn ở bận việc mục đầu bếp, không thể ăn mảnh, vẫn là đút cho đầu bếp một khối đi. diên chọn một khối nạc mỡ đan sen, thuật nhìn ăn rất ngon thịt, một bàn tay kẹp đưa đến mục thời bên miệng, một cái tay khác tại hạ phương hư hư tiếp theo. a, mục thời quay đầu, nhìn gần trong gang tức hạ vân vân, không có thể khống chế được chính mình, ngậm thịt hôn đi xuống, đem thịt kho tàu đẩy mạnh nàng trong miệng, hơn nữa nhân cơ hội quét sạch nàng điểm mỹ môi răng. Thực mỹ vị, mục thời vươn đầu lưới đem bên môi nước sốt liếm đi. Hạ vân vân bị hắn hành vi kinh lập tức thanh tỉnh, đầu cũng không có như vậy hôn mê. Còn làm mộc mộc mà nhai trong miệng thịt. Ăn ngon như vậy cũng không thể lãng phí. Đem ba đồ ăn một canh toàn bộ làm tốt, hai người mới ở trên bàn cơm ngồi xuống. Mục thời chủ động đánh vỡ trầm mặc địa khí phân, ta buổi tối ngủ nơi nào. Hạ vân vân đương nhiên mà nói, phòng cho khách ra. Nơi này không có phòng cho khách. Lúc trước riêng thiết kế quá, đem phòng cho khách đổi thành phòng chơi, chiếu phim thất. Một lọn tóc nghịch ngậm mà chạy đến trên má, hạ vân vân rối tay đem nó loát đến như sau. Dương mắt thấy mục thời ngơ ngác mà nhìn nàng, vậy ngủ sofa. Hạ vân vân buông chiếc đũa, nâng má hỏi nam nhân, vẫn là nói ngươi ngủ phòng ngủ, ta ngủ sofa. Mục thời đứng dậy thu thập chén đũa, ta ngủ sofa. Hạ vân vân nhìn hắn bóng dáng phát ngốc, vì cái gì mục thời không có nói nghĩ muốn cùng ta cùng nhau ngủ phòng ngủ đâu? Loại tình huống này có phải hay không bởi vì cổ giới không thể sự tình không thể phát sinh, cho nên mục thời sẽ không đưa ra loại này yêu cầu đâu. Hệ thống lặng lẽ ra tới, ngươi có thể nghĩ như vậy. ta có thể nghĩ như vậy ý tứ, đây là trong đó một bộ phận nguyên nhân là đi. Hạ vân vân vuốt cầm hỏi, trong lòng lại nghĩ, xem ra mục thời rất có khả năng thật sự không được a. Hệ thống không dám lại lên tiếng. phát sóng nốc, mục thời vẫn là không có từ phòng bếp ra tới, hạ vân vân liền đem trên bàn dư lại chén đũa cũng lấy qua đi, đi đến phòng bếp cửa phát hiện hắn đang ở gọi điện thoại. cứ làm như vậy đi. nghe thấy phía sâu động tĩnh, nam nhân mặt vô biểu tình mà xoay người, đem nàng hoảng sợ. người, ta. vừa rồi công ty có việc mục thời chớp trước mắt trên mặt lại lần nữa xuất hiện nàng quen thuộc biểu tình nga nga hạ vân vân có lệ mà ứng vài tiếng nàng cũng không để ý mục thời gọi điện thoại nói chính là cái gì bung chén đua đi đến phòng khách bắt đầu truy kịch tv thượng phóng chính là vệ miểu diễn viên chính phim truyền hình hạ vân vân đối hắn có điểm ấy náy liền tưởng cho hắn gia tăng một chút dạ tim không nghĩ tới vừa thấy liền dừng không được tới vệ miểu kỹ thuật diễn thật sự là thật tốt quá khó trách có thể lấy ảnh đế Hạ vân vân ôm chặt trên tay hoa hoa, mắt lấp lánh mà nhìn tivi. Mục thời một lát sau ở bên người nàng ngồi xuống, thấy màn hình cười nam nhân, hỏi, đây là vệ miểu. Hạ vân vân lừ một tiếng, chuyên chú mà truy kịch. Mục thời túi đầu nhìn thoáng qua nàng trong lòng ngực hoa hoa, kiềm chế đem nó ném xuống xúc động, nhấp môi nói, chúng ta đổi một cái đài đi. Ta không nghĩ xem tin tức. Hạ vân vân bắt lấy trong tay điều khiển từ xa. Mục thời gật đầu, không xem tin tức, đổi khác đài thì tốt rồi. Hạ vân vân đáp ứng rồi, ấn ghi đi nhớ điều khiển từ xa, đổi tới rồi một cái khác đài, màn hình xuất hiện cảnh sắc duyên dáng rừng hoa đảo. Cái này thế nào? Mục thời vừa lòng gật gật đầu, chỉ cần không có vệ miểu là được. Không chuẩn đổi ý a, Ân. Giây tiếp theo, vệ miểu ăn mặc một thân cổ trang đi tới dưới tàng cây, thế nhưng vẫn là vừa rồi kia bộ kịch. Hạ vân vân vô vô nam nhân vai, hiện tại Hoàng Kim Đương tất cả đều là này bộ kịch, ngươi nếu là không nghĩ xem nói ta liền về phòng xem trọng. Mục thời bắt lấy tay nàng, ta muốn nhìn. Vậy ngươi liền ngoan ngoan ngồi xong. Hạ Vân Vân rút về chính mình tay, mặt trên còn tàn lưu trước người đổ ấm. Phim truyền hình bá xong đã 11 giờ, Hạ Vân Vân chưa đã thèm mà đem điều khiển từ xa cấp mục thời, đứng lên dối người, đối hắn nói, ta muốn đi ngủ, hiện tại ngươi muốn nhìn cái gì nhìn cái gì. Mục thời đem TV tắt đi, ta cũng ngủ, chăn ở nơi nào. Hạ Vân Vân lúc này mới nhớ tới không có cho hắn chăn, nói, ta đi cho ngươi lấy. Nói xong cột cột cột mà chạy về phòng, trong chốc lát công phu lại cột cột cột mà chạy qua lạc, ôm một đoàn màu sám chăn, cả người liền lộ ra đầu cùng ôm chăn tay, thập phần đáng yêu. Phần 10. Mục thời kiềm chế tưởng đem nàng phát gục xúc động, tiếp nhận chăn, gắt gao mà nắm chặt trong đó một góc đối hạ vân vân nói, ngủ ngon. Ngủ ngon A. Bát gian. Đương hạ vân vân rời giường thời điểm, trong phòng khách mục thời đã không thấy bóng dáng, nhưng dương hành lý còn ở, đầu góc chậm gì gì mà xoay trong chốc lát. nhớ tới hẳn là đi làm đi hiền Thế lương mẫu mà giúp hắn đem chăn điệp lên đi đến phòng bếp hủy đi một lọ sữa chua lộc cục lộc cục uống xong mới chậm gì gì mà mở ra di động thấy có một cái tin nhắn Mục thời trên bàn văn kiện giúp ta đưa đến công ty hạ vân vân nghĩ thầm cư nhiên bắt đầu sai xử ta chạy chân nhưng vẫn là nghe lời nói mà tìm văn kiện sau trở về tin nhắn thay đổi bộ quần áo liền ra cửa đi đến tiểu khu cửa đánh chiếc xe thẳng đến công ty nha Ngươi không phải vệ bác thượng cái kia đại minh tinh sao Xe taxi sư phụ tựa hồ nhận ra nàng Kinh ngạc mà đôi mắt vẫn luôn sau này coi kinh ngắm Hạ vân vân đối với hắn cười cười Sư phó ngươi nhận sai đi Ta sao có thể là đại minh tinh đâu Ngươi gặp qua cái nào đại minh tinh ra cửa còn muốn đánh à Xe taxi sư phó ngấm lại cũng là Đối nàng nói Phía trước cái kia giang lộ lộ sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng Ngược lại là một cái khắc minh tinh hỏa đi lên đều Gọi là gì tới ta đã quên Cùng ngươi lớn lên, có điểm giống đâu. Ha ha ha, phải không? Nguyên lai like ta có như vậy có mình tình tương a Hạ vân vân cười hì hì nói. kia cũng không phải là. Cùng tài xế sư phó nói chuyện phiếm vài câu, liền đến công ty cửa. Ấn thang máy, nhớ tới chính mình căn bản không biết mục thời ở đâu một tầng. Gọi điện thoại cho hắn, ta đến công ty, ngươi văn phòng ở đâu tầng tới. Mục thời thanh em nghe tới có chút kinh ngạc, ngươi đến công ty. Đúng vậy, ngươi không phải làm ta. Cái gì sao? Hạ vân vân nói đến một nửa liền nghe thấy di động đô đô đô thanh âm, mục thời đem điện thoại cút. Đang muốn gọi điện thoại hỏi vương an, liền thu được mục thời chia nàng văn phòng địa chỉ tin nhắn. Ở mở học sao? Không có phương tiện tiếp điện thoại. Hạ vân vân nghĩ, liền đi tới nam nhân văn phòng, Trần Bí Thư thấy nàng kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, vội vàng tiến lên ngăn lại. Hạ tiểu thư, mục tổng hiện tại không quá phương tiện, thỉnh ngài đi phòng tiếp khách chờ một chút. Hạ vân vân gật gật đầu, đem trên tay túi văn kiện phóng tới nàng trên bàn. Ta chính là tới đưa cái này văn kiện. Hệ thống, xông vào. Hạ vân vân ốc, làm gì? Hệ thống sâu kín mà nói, bắt gian. Nghĩ nghĩ bắt gian thành công hậu quả. Hạ vân vân hỏi, ta không bắt sẽ thế nào a Hệ thống hử lạnh một tiếng, sớm chết sớm siêu sinh. Hôm nay không chủ động bắt, ngày mai chính là bị động tóm được. Hạ vân vân tức khắc đem trên bàn văn kiện lại đoạt lại đây. Ngựa khí cường ngạnh mà đối trần bí thư nói, nhìn xem ta là ai? Có cái gì không có phương tiện? Ta hôm nay chính là muốn vào đi. Nói xong lướt qua Trần Bí Thư, dùng sức mà đẩy ra cửa văn phòng, thấy mục thời một người ngồi ở ghế trên xử lý văn kiện, mà Bạch Hiểu Thu nằm ở trên sofa đang ngủ ngon lành. Này, đây là đã xong việc như sao? Hệ thống cũng không có dự đoán được sẽ như vậy, không đúng a Vừa rồi rõ ràng. Kia cốt chuyện làm sao bây giờ? Ngươi liền mượn đề tài một chút đi. Thu được. Hạ Vân Vân đem văn kiện hung hăng mà ném xuống đất, chỉ vào sofa nữ nhân chất vấn. Đây là có chuyện gì? Trần Bí Thư chạy tới xin lỗi, thực xin lỗi mục tổng, ta. Trần Bí Thư, người trước đi ra ngoài đi. Trần Bí Thư tiếc nuối mà đi ra ngoài, chi kỷ mà chậm rãi đem cửa đóng lại, chính là ở nàng hoàn thành này một loạt động tác thời điểm cái gì cũng không có phát sinh. Ai, con tưởng rằng có thể thấy cái gì đâu. Chờ Trần Bí Thư rời đi sau, mục thời mới đối hạ vân vân nói, nàng té xỉu, ta liền đem nàng ném tới trên sofa. Hạ vân vân hồ nghi mà nhìn mắt nam nhân. Đi đến bạch hiểu thu bên người chọc một chút, cái gì phản ứng cũng không có, khó trách lớn tiếng như vậy nói chuyện, nàng đều không có lên. Mượn đề tài. Hạ vân vân chớp chớp mắt, ra vẻ sinh khí mà quát, kia nàng vì cái gì sẽ ở ngươi văn phòng. Còn ở ngươi văn phòng té xỉu, ngươi đối nàng làm cái gì? Mục thời, nàng tưởng cùng chúng ta công ty ký hợp đồng, cho nên liền tới. Ký hợp đồng. Ký hợp đồng vì cái gì trực tiếp tới tìm ngươi? thủ hạ của ngươi người là ăn phân sao? Bởi vì... Giải thích chính là che giấu, người ở che giấu cái gì? Ta, ta cái gì ta, liền lời nói đều sẽ không nói sao. Hệ thống, tích. Nam nhân dạo biện nói làm nàng rất khổ sở, mũi đau xót, nước mắt ngăn không được mà rơi xuống trên mặt đất. Chỉ là khóc nói, ta có thể tự lực cánh sinh. Không, ngươi không được. Hạ vân vân trong miệng đống nhiên nhiều một mảnh và chua xót tranh, khuôn mặt nhỏ tức khắc nhăn thành một đoàn, nhưng một mảnh tranh lực lượng còn chưa tới có thể đem nàng toàn khóc nông nỗi. Hệ thống nhìn nàng biểu tình nói, chẳng lẽ yêu cầu một viên lượng sao? Hạ vân vân chạy nhanh đem nước miếng nuốt xuống đi, bài trừ nước mắt. Đầu đại nước mắt nháy mắt từ trong mắt chảy ra, nàng nghĩ qua đi vì cốt chuyện chịu quá khổ, nghĩ như thế nào như thế nào chua sót, nước mắt rào rạt đi xuống lạc. Ta đây là tạo cái gì người ta? Mục thời thấy hạ vân vân khóc thành như vậy, chân tay luống cuống mà đi tới, đi đến một nửa, vội vàng cầm lấy trên bàn khăn giấy, lau đi trên mặt nàng nước mắt. Thực xin lỗi. Hạ vân vân đoạt quá khăn giấy chính mình sắt nước mắt. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Hạ vân vân không có để ý đến hắn, chịu hai tờ giấy bắt đầu hành nước mũi. Thực xin lỗi sao? Đây là nàng lần đầu tiên nghe được mục thời dùng loại này làm nũng dường như ngữ khí, nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua nam nhân biểu tình. Mục thời nhìn hạ vân vân hồng hồng đôi mắt, trong lòng mềm thành một mảnh, nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng, tham lam mà nghe trên người nàng mùi hương. Thực xin lỗi, đều do ta. Hạ vân vân đem trên mặt tàn lưu nước mắt sát ở hắn sang quý tây trang thượng, sát song sâu đem nam nhân đẩy ra, giọng mũi thực trọng điệu nói, ngươi có cái gì sai, đều là ta sai. Ta lúc trước liền không nên hố văn. Hệ thống, thật cao hứng ngươi có loại này rất ngộ. Ta đây hiện tại có thể trở về sao? Bảo đảm hoàn mỹ kết thúc này buồn văn. Ân, Không được. Cút đi. Hi hi hi. Ta là người đem nàng dọn ra đi. Mục thời nhìn thoáng qua ở trên sofa bất tỉnh nhân sự bạch hiểu thu. Hạ vân vân lắc đầu, không cần, ta đi. Đã khóc nguyên khí đại thường, yêu cầu bành hóa thực phẩm ăn ủi. Mục thời cho rằng nàng còn ở sinh chính minh khí, vội vàng làm Trần Bí Thư đem nàng dọn ra đi. Trần Bí Thư là treo chức nghiệp mỉm cười đi tới, vào văn phòng sau, cảm nhận được không giống người thường hơi thở, bay nhanh mà thu hồi tươi cười, gian nan mà đem 100 nhiều cân bạch hiểu thu bối đi ra ngoài. Vừa đi vừa tưởng, xem ra hạ tiểu thư là chính cung nương nương không thể nghi ngờ. liền tính mục tổng trước kia như vậy thích bạch tiểu thư nhưng hiện tại còn không phải quỳ dạp xuống hạ tiểu thư thạch lựu váy hạ lớn lên xinh đẹp thật tốt ta trần bí thư hồi ức vừa rồi đối hạ vân vân hoa lê dính hạt mưa bộ dáng kinh hồng thoáng nhìn không cẩn thận đem bạch hiểu thu đầu khái trên cửa thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua còn hảo không tỉnh thực xin lỗi thực xin lỗi bảo tàng nữ hải mục thời thấy hạ vân vân nhất định phải đi liền đi theo nàng phía sau ta và ngươi cùng nhau về nhà Hạ Vân Vân kỳ thật không thế nào sinh mục thời khí, nhưng là vừa rồi kia cổ cảm xúc còn không có hoàn toàn tiêu đi xuống, đối hắn tức giận mà nói, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Mục thời liền không biết như thế nào hướng người, sợ chính mình lại nói sai rồi cái gì chọc đến nàng càng khí, đành phải trầm mặc mà theo ở phía sau đi. Đi tới công ty cửa, phát hiện Hạ Vân Vân chuẩn bị đánh xe, vội văng nói, ta lái xe đưa người trở về. Hạ Vân Vân nghĩ thầm không ngồi bạch không ngồi, ư một tiếng đi hướng bãi đỗ xe. Trên đường đi ngang qua một cái thương trường lét bình, phóng một nữ nhân ở đàn tấu dương cầm, gương mặt kia vừa mới còn gặp qua. Hạ Vân Vân hỏi, Bạch Hiểu Thu là chuẩn bị tiến quân quốc nội giới giải trí sao? Mục thời đem tốc độ xe thả chậm, nàng sắc có quyết định này. Hạ Vân Vân nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, dọc theo đường đi không còn có cùng hắn nói chuyện.